Đáng tiếc chính là, đây là một chương hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến làm tưởng thâm nhiên tìm không thấy chút nào dấu vết biểu hiện, nàng hoài nghi là chính xác, nhưng là mẹ con liền tâm cảm giác là tuyệt đối không lừa được người, tưởng thâm nhiên tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu, càng tin tưởng trên đời này tuyệt đối không có nhiều như vậy trùng hợp, thẳng đến một cái khác tiêu phượng loan xuất hiện, tưởng thâm nhiên mới bắt đầu minh bạch, vì cái gì chính mình vẫn luôn, đối nữ nhi thân thiết không đứng dậy. Nhìn đến nữ nhi liền các loại biệt nữ không thoải mái, đang mang thai thời điểm, nàng mỗi ngày ngóng trong chính mình có thể sinh hạ một cái thơm tho mềm mại nữ nhi, đối nữ nhi có rất nhiều chờ mong, hận không thể đem trên đời này sở hữu thứ tốt, đều phủng đến nữ nhi trước mặt mới hảo, nhưng là, thẳng đến nữ nhi sinh ra, nàng cùng nữ nhi chi gian lại không có cái loại này, thân mật khăng khít huyết mạch tương liên cảm, nàng vẫn luôn cho, rằng, đây là chính mình vấn đề. Bất quá hiện tại nàng đã biết, không, không phải, nương, ngươi làm gì, tiêu tiểu thư cùng tưởng thâm nhiên vị này mẫu thân cảm tình vốn là không tốt, tưởng thâm nhiên đặt ở chính mình trên mặt tay sức lực lại không nhỏ, tiêu tiểu thư ăn một lần đau, liền không cao hứng mà muốn đem tưởng thâm nhiên tay chụp bay, chỉ tiếc, tưởng thâm nhiên cũng là kết đan linh cao thủ, liền tiêu tiểu thư điểm này bản lĩnh, đặc biệt kiến càng hám thụ, tự dước. Lấy nhục, căn bản là không động đậy đến tưởng thâm nhiên, thâm nhiên, ngươi nói cái gì, tiêu việt cả kinh, thâm nhiên thế nhưng muốn lấy máu nghiệm thân, thâm nhiên đây là tại hoài nghi cái gì, thâm nhiên, ngươi lời này tiêu kiều thở dài, Loan Nhi lại không biết cố gắng, cũng là A Việt cùng thâm nhiên nữ nhi, thâm nhiên nói như vậy, cũng là thật sự một chút đều không sợ thương đến Loan Nhi tâm A, hơn nữa, một khi lấy máu nghiệm thân, nếu là chứng minh Loan Nhi là thâm. Nhiên nữ nhi, từ nay về sau, Loan nhi cùng thâm nhiên chi gian liền lạnh nhạt mẹ con biểu hiện đều duy trì không được, Loan nhi tất nhiên sẽ càng thêm ghét hận thâm nhiên, cha, ta nghĩ kỹ, ta muốn lấy máu nghiệm thân, buông ra đặt ở tiêu tiểu thư trên mặt tay, tưởng thâm nhiên phi thường khẳng định mà nói một câu, trước mắt cái này nữ, tuyệt đối không phải nàng nữ nhi, càng không phải nàng Loan nhi, thâm nhiên, ngươi xác định, nữ nhi cùng thê tử chi gian nhào đến như thế. Nông nỗi, tiêu việt tâm lấy máu giống nhau đau, nương, ngươi đây là tại hoài nghi ta, tiêu tiểu thư lạnh lùng cười, nhìn tưởng thâm nhiên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, liền bởi vì ta không giống nàng như vậy ưu tú, có thể vì các ngươi làm vẻ vang, chúng ta liền tóm được cơ hội không nhận ta, còn muốn lấy máu nghiệm thân, nếu nàng bản lĩnh giống hàng giả giống nhau cao, thậm chí so hàng giả còn muốn cao, mặc kệ hàng giả cùng tiêu ra có hay không quan hệ, người của. Tiêu gia tất nhiên sẽ không hoài nghi nàng, càng sẽ không muốn cùng nàng lấy máu nghiệm thân, người của tiêu gia, bất quá như vậy, này diễn xuất, thật là gọi người ghê tởm, tổ phụ, cha, nương muốn cùng ta lấy máu nghiệm thân, các ngươi nói như thế nào, tiêu tiểu thư nhìn về phía tiêu kiểu cùng tiêu việt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, tiêu gia trong miệng rốt cuộc có bao nhiêu xấu, ngươi cho rằng, liền bởi vì tỷ so ngươi yêu tú, cho nên chúng ta thả rằng nhận tỷ cũng không nhận ngươi sao? Tiêu Khải mới là cái kia bị Tiêu Tiểu Thư ghê tởm đến người. Nhìn đến Tiêu Tiểu Thư xem người của Tiêu gia ánh mắt, giống như nhìn đến cái gì rác rưởi giống nhau. Tiêu Khải thật hận không thể vươn đá Tiêu Tiểu Thư một chút, lòng lang dạ sói đổ vật, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Tiểu Thư hừ lạnh, đương nhiên không phải. Tiêu Hà ánh mắt so Tiêu Tiểu Thư còn muốn lãnh, làm người của Tiêu gia, ngươi trong lòng chỉ có chính mình, ích kỷ mà hoàn toàn không. Màng tiêu gia ích lợi, hận không thể lôi kéo toàn bộ tiêu gia cho ngươi làm đá kê chân, mặc kệ ngươi có phải hay không tiêu gia người, tiêu gia dưỡng người nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hảo hảo hồi báo tiêu gia, ngươi chẳng những không có làm như vậy, ngược lại lần nữa kéo tiêu gia chân sau, ngươi hận không thể ép khô tiêu gia sở hữu giá trị, lấy như ngươi nguyện, đến nỗi tiêu gia sống hay chết, ngươi căn bản là không quan tâm, tiểu muội tuy rằng mới đến tiêu gia một. Tháng, chính là tiểu muội lại đem tiêu gia trở thành là chính mình gia, bảo hộ tiêu gia, đỡ tiêu gia đứng lên, chúng ta nhìn chúng không phải năng lực, mà là đối tiêu gia một mảnh tâm, cùng trước mắt cái này ở bên nhau sinh sống mười mấy năm người so sánh với, tiểu muội càng như là bọn họ người của tiêu gia, nghĩ vậy mười mấy năm qua, tiêu kiểu đối loan nhi sùng ái, tiêu hà tâm lãnh không thôi, mặc kệ ai là tiêu gia hải tử. Lấy tổ phụ đối nàng sùng ái, nàng tâm liền tính là cục đá, cũng nên bị tổ phụ cấp che nhiệt đi, chính là tưởng tượng cho tới hôm nay phát sinh sự tình, tiêu hà nhìn đối phương trong ánh mắt, lần đầu tiên có chứa hận ý, nàng vì lấy lòng kỳ bách nhiên, đẩy khải đệ đi ra ngoài bị đỗ lam sơn nhục nhã còn chưa đủ, hôm nay càng muốn hắn bị phế ở đỗ trung lương trong tay, hắn thả rằng tam thẩm suy đoán là thật sự. Trước mắt nữ nhân này căn bản là không phải tiêu ra người, nếu không nói, như vậy người nhà, thật sự là thật là đáng, sợ, đúng vậy, chính là như vậy, tiêu khải gật đầu, chỉ có gì ca mới hiểu được hắn tâm ý, biết hắn muốn nói cái gì, tổ phụ, cha, ta hỏi lại các ngươi một lần, nương muốn cùng ta lấy máu nghiệm thân, các ngươi thấy thế nào, tiêu tiểu thư làm lơ tiêu hà cùng tiêu khải, nhưng nàng phiếm thanh sắc mặt lại biểu lộ, Tiêu Hà vừa rồi kia một phen lời nói, nàng đều không phải là thờ ơ, chỉ là, nàng nội tâm phản ứng cùng Tiêu Hà muốn chính là hoàn toàn tương phản thôi, một khi lấy máu nghiệm thân, ta sẽ không lại kêu nàng một tiếng nương, nàng như thế nhục nhã ta, liền tính là nàng sinh hạ ta, ta cũng sẽ không lại nhận nàng, đến nỗi các ngươi, ta cũng sẽ hận, từ nay về sau, Tiêu gia thiếu ta, ta khẳng định muốn nhất nhất đòi lại tới. Tiêu tiểu thư trên mặt mang theo giống như ác ma tươi cười, ngư khí lại tựa thế gian này độc ác nhất chú ngư giống nhau, nói được người của tiêu gia trong lòng một trận phát lạnh. Tiêu tiểu thư lời này ý tứ rất đơn giản, một khi lấy máu nghiệm thân ra tới nàng thật là tiêu gia hải tử, như vậy nàng ngày sau nhất định sẽ làm được so hiện tại càng quá phận, nàng nhất định sẽ không màng tất cả, nguyện ý hy sinh tiêu gia hết thảy ích lợi, chỉ vì chính mình tương lai lót đường, bất đồng chính là hiện tại người của tiêu gia còn có nguyện ý hay không lựa chọn, tới rồi lúc ấy, tiêu gia một khi mắc nợ nàng, nhưng phàm là nàng đưa ra yêu cầu, tiêu gia người liền không có cự tuyệt tư cách, cho nên tiêu, tiểu thư này phiên nói là nàng đối tiêu gia nguyền rùa, cũng không vì quá, xem ra tiêu tiểu thư rất có tự tin, đương trong chốc lát bối cảnh tiêu phượng loan sờ sờ lẳng lặng trên lưng mau, lông mày chợt lóe, nhìn tiêu tiểu thư trong mắt mang theo một mạt hứng thú, Mặc cho là ai ở nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người, ở xác định chính mình cũng không có song sinh tỉ muội dưới tình huống, đều sẽ sinh ra trong nháy mắt hoài nghi cùng tự mình phủ định. Huống chi, hiện tại chủ động đưa ra yêu cầu này người vẫn là chính mình thân sinh mẫu thân, ngay cả sinh chính mình nữ nhân đều đã tại hoài nghi chính mình có phải, hay không thân sinh nữ, người bình thường phản ứng tuyệt đối không phải trước mắt vị này tiêu tiểu thư như vậy. Ta tuyệt đối là ta cha mẹ nữ nhi, tổ phụ nhìn ta sinh ra, ta từ nhỏ liền ở tiêu gia lớn lên, trừ bỏ hơn một tháng trước ở ngoài, chưa từng phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn, có người tưởng vàng thao lẫn. Lột, giả mạo người của tiêu gia, thật sự là buồn cười, tiêu tiểu thư tự tin cười, nàng đương nhiên là có tự tin, nàng cũng tuyệt đối sẽ không sợ cái gì lấy máu nghiệm thân. Hảo, nếu ngươi cũng đồng ý, cha, ngươi chuẩn bị đi. Toàn bộ tiêu gia, cũng chỉ có tưởng thâm nhiên không có đem tiêu tiểu thư nói để ở trong lòng, nghiệm đi nghiệm đi, tiêu kiều vô lực ngăn cản, mặc kệ nghiệm không nghiệm, hiện tại các nàng hai mẹ con đã thành kẻ thù, cháu gái tính tình vốn là không, phải cái tốt, này một nghiệm, tính tình nhất định xó so trước kia tệ hơn, nhưng không nghiệm, con dâu trong lòng lại có ngật đáp, tiêu kiều chỉ có thể đáp ứng nghiệm, ngược lại là tiêu Việt biểu tình bình tĩnh nhiều. Tiêu Việt nhàn nhạt mà nhìn về phía vẫn là chính mình nữ nhi tiêu tiểu thư, nhiệm, mặc kệ kết quả như thế nào, nữ nhi vừa rồi nói tình huống là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Hắn cha sủng Loan Nhi, hắn cũng không, nếu là Loan Nhi dám làm nguy hại đến tiêu, ra sự tình, liền tính Loan Nhi là chính mình thân sinh nữ nhi, hắn cũng dung nàng không được, nhiệm liền nhiệm, tiêu tiểu thư một bên khóe miệng chiều khởi. Nàng chờ xem qua trong chốc lát, này đó tiêu gia người trên mặt kinh ngạc biểu tình, nữ nhân kia nói được không sai, nàng sẽ trở thành tiêu gia ác mộng. Nếu là tiêu gia vẫn luôn đãi nàng như phía trước như vậy hảo, như vậy nàng cũng luôn có an phận thời điểm, nhưng từ hôm nay trở đi, tiêu gia cần thiết duy nàng là từ. Nếu không nàng liền nháo tiêu gia một cái long trời lở đất, tiêu gia mơ tưởng lại có ngày lành quá có thể. Nghĩ, tiêu tiểu thư trực tiếp thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, nguyên bản, nghe xong nữ nhân kia nói sau, nàng còn nghĩ chính mình có phải hay không đích xác hẳn là ngoan một chút, miễn cho làm cho cả tiêu gia đều chán ghét chính mình, ai ngờ, tiêu gia căn bản là không cho nàng, học ngoan thời gian cùng cơ hội, nàng mất tích trở về đối mặt cũng không phải tiêu, ra quan tâm, mà là hoài nghi, mặc gì động tác thực mau. Không một lát sau, liền đem lấy máu nghiệm thân yêu cầu đồ vật, nhất nhất dọn xong, làm tưởng thâm nhiên sử dụng, tưởng thâm nhiên một bước tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp chát phá chính mình ngón tay, đem huyết tích đi vào. Tiêu tiểu thư một tiếng hử lạnh, cũng đi theo đâm tay chỉ, gì ca, rõ ràng lấy máu nghiệm thân người là người khác, tiêu khải nhìn lại là là so hai cái đương sự càng khẩn trương, dùng sức, bắt được tiêu hà tay áo, chỉ cần nghiệm ra tới. Trước mắt cái này tiêu phượng loan cùng tam thẩm không có quan hệ, như vậy hắn tỷ chính là hắn thân tỷ buông tay, tiêu hà đồng dạng khẩn trương, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, nam tử hán đại trượng phu, cái dạng này giống cái gì, bị tiêu hà huấn một đốn lúc sau, tiêu khải chỉ có thể buông ra tiêu hà tay áo, một đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chầm chầm kia ly huyết, đừng nói là tiêu khải, toàn bộ tiêu ra cũng chỉ, có tiêu phượng loan giống như lơ đãng, Những người khác trong mắt đồng thời toát ra thần sắc khẩn trương, dung, dung, tựa hồ thật lâu, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhìn đến hai giọt huyết tương dung, tiêu khải ngẩn ra, cả người giống như gặp đả kích thật lớn giống nhau, khuôn mặt nhỏ đều mau khóc, không có khả năng, tưởng thâm nhiên nhíu mày mau, dùng tay dính nếm nếm, trong nước cũng không có chua sót hoặc là mặt khác hương vị, này thuyết minh thủy cũng, không có bị người gian lận, ha ha ha, thấy được đi. Tưởng thâm nhiên ngươi thật nhẫn tâm, ta rõ ràng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi chẳng những chưa từng có nhận quá ta, rất tốt với ta, hiện tại nhìn đến một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân, ngươi còn hồ đồ mà cho rằng đối phương là ngươi nữ nhi không nhận ta, từ hôm nay trở đi, tưởng thâm nhiên, đó là ngươi chết, cũng mơ tưởng ta đi xem ngươi liếc mắt một cái, tiêu tiểu thư trong lòng sung sướng không thôi, đây là ông trời đối tưởng thâm nhiên trừng phạt. Nàng là tiêu thâm nhiên cùng tiêu việt nữ nhi duy nhất, nàng thống hận bọn hắn phu thế hai người, nàng liền không tin, tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên thật sự một chút đều không thèm để ý. Loan nhi cháu gái như thế ác độc nói, làm tiêu kiều nhân lại lông mày, cha, làm ta trước nói, tiêu việt đánh gãy tiêu kiều, loan nhi, liền tính ngươi là ta cùng con mẹ ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng dí nhi cùng khải nhi nói không có nói. Sai, ngươi tâm vẫn chưa hướng về tiêu gia, ngươi có thể tiếp tục đãi ở tiêu gia, cũng có thể lựa chọn rời đi, lưu tại tiêu gia, ngươi như cũ là tiêu gia duy nhất tiểu thư, không ai sẽ chậm chế ngươi. Nhưng là, Loan Nhi cũng mơ tưởng tái giống như trước kia giống nhau quá đến như vậy, sung sướng tự tại, đối tiêu gia người ta cần ta cứ lấy, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi, đi tìm ngươi muốn sinh hoạt. Liền tính là tốt nữ nhi, cũng mơ tưởng đạp lên tiêu gia, người thi thể thượng hướng lên trên bò, loan nhi, tiêu gia, không ai chân chính là thiếu ngươi, ngươi chỉ thương tâm ngươi nương phải dùng lấy máu nghiệm thân phương thức tới xác định thân phận, của ngươi, lại một chút không đi tỉnh lại, ngươi nương vì sao đối với ngươi sẽ có như vậy hoài nghi, tiêu gia bên trong vì sao không có thân nhân đi ngăn cản càng không có một người đứng ở cạnh ngươi. Này không phải tiêu gia người đối với ngươi vô tình, ngược lại là ngươi làm người thất bại, nói xong lời cuối cùng, tiêu việt quả thực chính là vô cùng đau đớn, tiêu gia không một người chịu đứng ở nữ nhi bên kia, thậm chí là bao gồm bọn họ phu thế hai người, nữ nhi làm người thất bại đến loại nào trình độ, mới có thể rơi xuống như thế nông nỗi, tiêu việt cũng không cảm thấy là tiêu kiều sẽ không giáo hải tử, bọn họ huynh đệ mấy người, tuy rằng trừ bỏ hắn ở ngoài đều đã chết. Chính là bọn họ huynh đệ mỗi người đều đỉnh thiên lập địa, không thẹn với tâm, bọn họ không đều là cha nuôi lớn, các người đây là có ý tứ gì, tiêu tiểu thứ sắc mặt đại biến, đã lấy máu nghiệm quá hôn, tiêu ra không nên đối nàng khóc lóc thảm thiết, tỉnh lại bọn họ đối nàng hoài nghi sao, vì cái gì nàng cha một mở miệng, chính là một bộ muốn lãnh đãi với nàng, còn làm nàng rời đi tiêu ra, không đúng, tiêu ra người cái này phản ứng cùng nàng tưởng tượng bên trong kém quá nhiều. Không nên như vậy, tổ phụ, ta nương đãi ta như vậy lánh tâm máu lạnh, ngươi mặc kệ, hiện tại cha ta muốn cho ta đi, tưởng bức ta chết, ngươi cũng mặc kệ sao, tiêu tiểu thư đôi mắt đỏ lên, trừng hướng về phía tiêu kiểu, nàng là tiêu gia duy nhất cô nương, là tiêu gia hòn ngọc quý trên tay, không nên như vậy, tiêu gia người thái độ không nên là cái dạng này, loan nhi, không có người bức ngươi chết, tiêu kiểu lắc đầu. Ở đối mặt trái phải rõ ràng thượng, liền tính là tiêu kiều đối nàng sùng ái, cũng vẫn duy trì một cái độ, tuyệt đối chưa từng có. phần có cử, tiêu tiểu thư hôm nay biểu hiện cùng với nói ra nói, đã vượt qua tiêu kiều điểm mấu chốt, tiêu kiều lại sùng cháu gái, cũng không có khả năng vì cháu gái đi hủy diệt toàn bộ tiêu gia. Cháu gái đối tiêu gia thật là hiếm lạ, nhưng tiêu gia tồn tại mới là sở hữu hết thảy tồn tại căn nguyên, cha ngươi cho ngươi lựa chọn. Loan nhi, ngươi quá mức làm càn, tiêu gia không thể hủy ở tay của ta thượng, càng không thể hủy ở ngươi trên tay, về sau ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, mà đãi ở tiêu gia, mặt khác có thể hết thảy cứ theo lẽ thường, nếu là ngươi chấp nhất theo đuổi ngươi trong lòng chấp niệm, như vậy tiêu gia liền lưu ngươi không được, tiêu kiều bình tĩnh mà nói, tổ phụ, tiêu khải cười, ở hôm nay chuyện này thượng, tiêu khải lo lắng nhất chính là tiêu kiều phản ứng. Rất sợ tiêu kiểu còn sẽ giống như trước giống nhau, không quan tâm mà bao che tiêu tiểu thư, làm tiêu tiểu thư càng thêm vô pháp vô thiên, tai họa tiêu ra, tiêu kiểu thái độ. nay vừa ra tới, tiêu khải liền cái gì đều không sợ, con dâu rõ ràng chỉ sinh một cái hải tử, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này hai cái tiêu phượng loan, rốt cuộc cái nào mới là chính mình thân cháu gái nhi, gì ca. Tiêu khải kinh hỉ cười lúc sau, trên mặt cũng xuất hiện hồ đồ chi sắc, tỷ biến thành thân tỷ, hắn cố nhiên cao hứng, nhưng này hai cái tiêu phượng loan huyết, rõ ràng đều cùng tam thẩm tương dung a, đừng nói cho hắn, hắn đây là có hai cái tỷ, đánh giá đến tiêu tiểu thư đáy mắt tuyệt vọng, tiêu phượng loan lười nhác mà đánh ngáp một cái, lấy máu nghiệm thân phương thức cũng không khoa học, nói cách khác, chính là không chuẩn, liền tính ta cùng tiêu phu nhân không có huyết thống quan hệ cũng là có khả năng tương dung. Tiêu Phượng Loan lời này vừa ra, nguyên bản như một bãi nước lặng tiêu tiểu thử ánh mắt sáng lên, ánh mắt cổ quái mà nhìn Tiêu Phượng Loan, phảng phất đang hỏi Tiêu Phượng Loan có phải hay không có. Bệnh, Tiêu gia phi giống nhau gia tộc, có thể ở Tiêu gia sinh ra, đây là cực đại phúc khí, huống chi Tiêu Hà này một thế hệ, đã có người có thể chạm đến đi lên, này tỏ vẻ trong tương lai gần trăm năm, Tiêu gia là đảo không dưới. Có thể trở thành tiêu gia duy nhất tiểu thư, đây là những người khác mong đều mong không tới chuyện tốt, tiêu phượng loan lại ngây ngốc mà đem thuộc về chính mình đồ vật ra bên ngoài đẩy, đầu óc thật không thành vấn đề, bất quá, ta có biện pháp có, thể càng chính xác mà nghiệm ra nàng có phải hay không các ngươi nữ nhi, đương nhiên, các ngươi nếu là không tin, cũng có thể trước tiên tìm chút có huyết thống quan hệ không huyết thống quan hệ người quậy với nhau, tiêu phượng loan cười cười. Cái này nghiệm thân đại Pháp, lúc trước nàng ở Bách Gia thời điểm cũng đã dùng qua, liền tính là hiện đại DNA kiểm nghiệm, đều so bất quá Tiêu Phượng Loan tự nghĩ ra này bộ kiểm nghiệm Pháp, hảo, ta nghiệm, đối với Tiêu Phượng Loan, nói, tưởng thâm nhiên không có nửa điểm hoài nghi, phi quan hệ huyết thống người huyết có thể tương dung, cái này hiện tượng, tưởng thâm nhiên cũng nghe nói qua, cho nên nếu có càng chuẩn xác nghiệm thân Pháp, đây là không thể tốt hơn. Ngươi, ngươi muốn thế nào, vừa rồi còn cảm thấy tiêu phượng loan ngốc, lúc này tiêu tiểu thư chỉ cảm thấy tiêu phượng loan quá mức đáng giận, khó trách tiêu phượng loan vừa rồi sẽ nói ra cái loại này, nhìn như không trường đầu óc giống nhau, nói tới, nguyên lai mặt sau còn đào lớn như vậy một cái hố, như cũ lấy máu, tiêu phượng loan cười, đi nhanh sậu là bất biến, nhưng biểu hiện kết quả phương pháp có chút bất đồng thôi, lấy tiêu tiểu thư cùng tưởng thâm nhiên huyết. Tiêu phượng loan hướng này hai giọt huyết chung bỏ thêm thuốc thử, hai giọt huyết tương dung lúc sau, xuất hiện nửa ngưng trạng thái, nhìn đến kết quả này, tiêu phượng loan ngây ngẩn cả người, bên này cái này tiêu phượng loan thật đúng là không, phải tưởng thâm nhiên nữ nhi, có không lại lấy tiêu gia chủ một giọt huyết, nghĩ đến những cái đó cẩu huyết kịch phát hiện, tiêu phượng loan nhìn tiêu việt ánh mắt có một tia biến hóa, có thể, tiêu việt không nói hai lời. Trực tiếp chát chính mình huyết, làm Tiêu Phượng Loan lấy huyết. Cuối cùng, Tiêu Việt huyết cùng Tiêu Tiểu Thư huyết thế nhưng là hoàn toàn không dung, hoàn toàn tương ngưng. Hai cái thí nghiệm kết quả bãi ở chính mình trước mặt, Tiêu Phượng Loan khóe, miệng chiều chiều, cũng không biết muốn như thế nào cùng người của Tiêu gia nói mới hảo. Tỷ, này rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống A, xem không rõ Tiêu Khải gái gái đầu, tỷ, tất cả mọi người đều là người một nhà. Có nói cái gì ngươi nói thẳng, không có gì không có phương tiện, tiêu hà lông mày vừa nhíu, nhìn hai ly huyết, một ly nửa ngưng, một nửa toàn ngưng, tiêu hà đáy mặt ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, khải đệ nói rất đúng, có nói cái gì, ngươi nói thẳng đi, ngươi, ngươi muốn dám nói bậy lời nói nói, đừng trách ta không khách khí, tiêu tiểu thư trước tiêu phượng loan một bước, cảnh cáo uy hiếp. vị này tiêu tiểu thư cùng tiêu phu nhân có một nửa huyết thống quan hệ. Nhưng cùng tiêu lão ra liền, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, đây là tình huống như thế nào, ngươi là nói, nàng cùng tam thẩm có điểm quan hệ huyết thống quan hệ, nhưng cùng tam thúc một chút quan hệ đều không có, nhìn chầm chầm hai ly huyết, tiêu hà phản, ứng cực nhanh hỏi một câu, không tồi, ta chính là ý tứ này, nàng hẳn là tiêu phu nhân quan hệ huyết thống con nối dõi, cho nên nàng có thể kêu tiêu phu nhân một tiếng cô cô hoặc là gì linh tinh. Tiêu Phượng Loan gật đầu, đúng là như thế, nàng mới cảm thấy kỳ quái, nàng nguyên bản cho rằng cái này Tiêu Phượng Loan là Tiêu Việt cùng tưởng Thâm Nhiên tỷ muội sinh hạ hài tử, ai biết, cái này Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Việt một chút huyết thống quan hệ đều không có, nói cách khác, tưởng Thâm Nhiên tỷ tỷ ở sinh hạ chính mình hài tử lúc sau, đổi thành tưởng Thâm Nhiên hài tử, nhưng vì mau muốn làm như vậy, tại đây chuyện thượng Nàng ở trong đó có phải hay không cũng đảm đương một cái nhân vật, nghĩ, tiêu phượng loan không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, đem chính mình cùng một cái khác tiêu phượng loan huyết tích ở bên nhau thử thử, cuối cùng thí ra kết quả là, nàng cùng một cái khác tiêu phượng loan huyết nửa dung, đồng dạng, có điểm huyết thống quan hệ, kết quả này ra tới, tiêu phượng loan đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, ngơ ngẩn, đây là không phải đại biểu cho... Nàng cái này Giang Lưu Nhi thân phận, kỳ thật vẫn là có thân nhân ở, ít nhất cái này giả Tiêu tiểu thư cùng chính mình có quan hệ huyết thống quan hệ. Tam Thục, Tam Thẩm, các ngươi cùng Phượng Nhi nghiệm một nhiệm, Tiêu Hà ánh mắt chợt lóe, cái này giả cùng Tam Thẩm có quan hệ, tiểu muội cũng cùng giả có điểm huyết thống quan hệ, hắn có. Phải hay không có thể lý giải vì tiểu muội cùng Tam Thẩm cũng là có quan hệ. Hảo, không cần Tiêu Hà nói, Tiêu Việt cũng đã chuẩn bị làm như vậy. Dưỡng ở tiêu gia 17 năm cô nương, cũng không phải chính mình nữ nhi, hiện giờ lại xuất hiện một cái cùng giả nữ nhi lớn lên giống nhau như lúc cô nương, tiêu việt sao có thể không có cảm giác, tiêu việt càng thêm có thể khẳng định, những năm gần đây, thê tử sở dĩ chưa từng cùng cái này giả nữ nhi có chút thân cận, khẳng định, là cảm ứng được cái gì, mà ở cái này cô nương sau khi xuất hiện, thê tử thái độ lại bắt đầu thay đổi, thậm chí còn chủ động đưa ra muốn lấy máu nghiệm thân. Tiêu Việt trong lòng ẩn ẩn phát run, khóc mắt ửng đỏ, đem chính mình huyết tích nhập ly chung, tưởng thâm nhiên đồng dạng không nói chuyện, chỉ là thật sâu mà nhìn Tiêu Phượng loan liếc mắt một cái sau, cũng tích một giọt huyết. Tiêu Phượng loan ma ma sau nhà tàu, bị trước mắt tình huống kinh tới rồi, ngoài ý muốn đi vào, thượng giới, nàng đã bị tiêu gia nhặt trở về, bị người của tiêu gia ngộ nhận, hiện tại xác định chính mình có thượng giới có thân nhân. Tiêu Phượng Loan tự nhiên hiểu được, chỉ sợ chính mình căn bản là là thượng giới người, vẫn là trẻ mới sinh nhi nàng, không biết như thế nào, biểu lộ tới rồi tứ thần quốc, sau đó bị Tiêu Bách Xuyên cấp nhật được, tỷ, nhiệm A, sự tình tựa hồ càng ngày càng trong sáng hóa, ngay cả Tiêu Khải đều cảm giác được trong đó vấn đề, Phượng Nhi, ngươi nghiệm đi, Tiêu Kiều Lão Thanh nghẹn ngào, kế tiếp kết quả này đã hắn chờ mong. Cũng là hắn sợ hãi, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải biết rõ ràng, không được nghiệm, giả tiêu phượng loan cắn răng, ngươi đừng tưởng rằng có thể ỷ vào một chương lớn lên cùng ta giống nhau, như đúc người liền có thể giả mạo, là tiêu gia tiểu thư, ngươi không xứng, ngươi không xứng, vì cái gì, vì cái gì nàng mới biết được chính mình thân phận thật sự, ông trời lại không có cho, nàng chuẩn bị thời gian. Làm nàng một lần nữa trở lại tiêu gia, đem người của tiêu gia tâm chộp trong tay, chỉ kém như vậy một chút, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn hảo hảo biểu hiện, làm tiêu gia nửa điểm đều không dậy nổi nghi, không được, ngươi tính thứ gì, tiêu khải trừng mắt nhìn giả tiêu phượng loan liếc mắt một cái, ba chiếm hắn tỷ vị trí như vậy nhiều năm, hiện tại còn dám đối hắn tỷ kêu gào không chuẩn, sống lâu thấy, hảo ta. Cũng tưởng lộng cái minh bạch, làm lơ giả tiêu phượng loan run run, tiêu phượng loan đem chính mình huyết tích nhập hai cái ly chung, ánh mắt mọi người đều tụ tại đây hai chỉ nho nhỏ cái ly bên trong, hai ly chung hai giọt huyết ở thủy vì tàn hóa sau, quả nhiên lại tương dung, hơn nữa không có nửa điểm động lại, tỉ, đây là có ý thứ gì? Tiêu khải đôi mắt sáng long lanh, đại khải đoán được kết quả, nhưng chấp nhất mà tưởng từ tiêu phượng loan trong miệng được đến đáp án. Tiêu phượng loan phức tạp mà nhìn tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên, hợp lại nửa ngày, nàng không phải bị người của tiêu gia cấp ngộ nhận trở về, vì cái gì nàng không phải ta, lại cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Tiêu phượng loan nhịn không được chỉ chỉ giả tiêu phượng loan, hỏi, quả nhiên, nàng cùng bên này tiêu phượng loan hoàn toàn lớn lên giống nhau như đúc, cũng không đơn chỉ là một cái trùng hợp đơn giản như vậy, nàng mới là thượng giới tiêu phượng loan, tiêu gia duy. Nhất tiểu thư, là tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên con gái duy nhất, đã là như thế, cái kia giả chính là từ chỗ nào tới, vì sao có thể cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc, mà nàng lại bị ném tới rồi hạ giới đi, sờ cốt dị tướng thuật. Tưởng thâm nhiên trầm trọng mà nói năm chữ, đây là ta tưởng ra độc môn mật thuật, ở hai tử con nhỏ thời điểm, tưởng ra người có thể sờ thấu hài tử cốt cách. Xác định hài tử tương lai diện mạo, tưởng ra người chỉ cần đem một cái hài tử cốt, cách con đường giống nhau như đúc mà bịa đặt ở một cái khác hài tử trên người, tương lai hai người này hài tử liền không có nửa điểm huyết thống quan hệ, cũng có thể lớn lên giống nhau như đúc, liền giống như là trước mắt cái này tình huống, chẳng sợ cái này giả nữ nhi có lẽ là chính mình mẫu tộc người nào đó hài tử, chỉ là như vậy nông cạn huyết thống quan hệ. Giả nữ nhi cũng có thể cùng thật nữ nhi lớn lên giống nhau như đúc, làm người quang từ dung mạo thượng là tuyệt đối, phân không rõ thật giả, tiêu kiều đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, cái này sớ cốt dị tướng thuật nghe quỷ dị, nhưng tinh tế phẩm tới, đây là một cái thập phần khủng bố chiêu thức, quang từ bọn họ tiêu ra liền có thể nhìn ra được tới, liền bởi vì cái này giả cháu gái cùng thật cháu gái lớn lên giống nhau như đúc, hắn liền cháu gái bị người đánh cháo. Đều 17 năm, hắn chưa từng phát hiện càng chưa từng hoài nghi, ngược lại đem hàng giả trở thành tâm can bảo bối nhi mà, đau, sùng, chờ đến thật cháu gái xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn đồng dạng hồ đồ, mà ở thật giả cháu gái chi gian ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, nghĩ sùng giả cháu gái lại nghiêm túc cháu gái vì làm cháu gái, nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, này há là hồ đồ hai tự có thể giải thích đến rõ ràng, không, không. Ta mới là tiêu phượng loan, ta mới là tiêu ra chân chính tiêu phượng loan, duy nhất cô nương, nàng là giả, nàng tưởng giả mạo ta, các người đều thượng nàng, đương, nàng nói như vậy nghiệm, nghiệm ra tới kết quả là như thế này, các người liền toàn nghe nàng, đây là nàng dùng ra tới thủ thuật che mắt mà thôi, các người đừng tin nàng, nàng là tới hại chúng ta tiêu ra, giả tiêu phượng loan luồng cuống, nàng tuyệt đối không thể làm sự tình như vậy phát triển đi xuống. Ai có thể chứng minh, nàng vừa rồi nghiệm chứng liền nhất định là thật sự, ta còn trước nay không nghe nói quang nghiệm thân còn có thể như vậy nghiệm, nói, ngươi rốt, cuộc chịu người nào sai xử, muốn tai họa ta tiêu gia, ly gián ta tiêu gia, nàng một ngụm cắn chết không thừa nhận chính mình là giả, tuyệt không thừa nhận, ta tin ta tỉ, theo ta tỷ đối tiêu gia làm sự tình, nói nàng là người khác phái tới hại ta tiêu gia, ai tin? Ngược lại là ngươi, mấy năm nay không thiếu cấp tiêu ra thêm phiền toái, ngươi làm hại ta cùng gì cả ở tu linh thượng rừng bước không trước, lại làm ta nhiều lần xấu mặt với người trước, bị đỗ lam sơn khi dễ đến, gắt gao, làm tiêu ra thể diện bị đỗ ra người cấp dẫm lên dưới lòng bàn chân, tiêu khải cái thứ nhất nhảy ra giữ gìn tiêu phượng loan, theo ý ta tới, ngươi mới là cái kia muốn hại người của tiêu ra phái tới tai họa tiêu ra, làm chúng ta tiêu ra ra chạch không yên nội gian. Tiêu khải nói nói có sách mách có chứng, nhưng năm gần đây, giả tiêu phượng loan làm sự tình thật sự là khó coi, hại tiêu gia làm hại tuyệt đối không ít, hai cái tiêu phượng loan đặt ở cùng nhau. Tương đối, giả tiêu phượng loan chẳng những tính tình không giống như là người của tiêu gia, ngay cả diễn xuất cũng là khó coi đến lợi hại, hại tiêu gia làm hại tuyệt đối không ít. Ngược lại, giả tiêu phượng loan luôn mồm chỉ trích thật tiêu phượng loan. Hồi tiêu gia bất quá là ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian, tiêu gia liền đã xảy ra long trời lở đất mà biến hóa, từ điểm này đi lên nói, nếu là có người có thể phai cái, hàng giả lại đây, là có thể làm trong nhà có như vậy. Biến hóa, nhà ai không vui nhà mình tới cái gian tế, giả tiêu phượng loan muốn hướng thật tiêu phượng loan trên người bát cái này nước bẩn, thật sự là bát đen có điểm xuẩn, nữ nhi, ta nữ nhi, tưởng thâm nhiên bất chấp mặt khác. Nàng duy nhất biết đến là, nàng nữ nhi đã trở lại, nghĩ đến ở chính mình không chút nào cảm kích tiền để dưới, chính mình thân sinh nữ nhi chẳng những bị người trộm ôm đi, thay đổi cái hàng giả trở về, tưởng thâm nhiên liền thương tâm đến rơi thẳng, nước mắt, nếu không có lần này nữ nhi chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng cảm giác được không thích hợp nhi, nếu không, chẳng phải là đại biểu cho nàng cả đời đều không thấy được chính mình thân sinh nữ nhi. Lại nghĩ đến tiêu phượng loan đã từng nói qua, nàng vốn là hạ giới tứ thần quốc người, tưởng thâm nhiên liền càng thêm thương tâm, một cái con ở tã lót bên trong trẻ mới sinh muốn xuyên đến hạ giới, nhu nhược thân thể tất bị xé rách, nàng quả thực vô pháp tưởng, tượng, nữ nhi rốt cuộc là như thế nào bị đưa đến hạ giới tứ thần quốc đi, lại nghĩ đến nữ nhi là xôi dòng mà xuống răng lưu nhi, nếu không có bị người nhặt được, nữ nhi tất thành cá bụng chi thực. Tưởng thâm nhiên càng muốn liền càng cảm thấy đáng sợ, hai mắt vừa lật, kích động quá độ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thâm nhiên, tiêu việt ôm chặt tưởng thâm nhiên, đem tưởng thâm nhiên ôm trở về phòng, đem nàng cho ta tạm giam lên, tiêu kiều mặt đen xuống dưới, hắn từ đầu tới, đuôi muốn sủng cô lương chỉ có một, đó chính là chính mình thân cháu gái nhi, hôm nay sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, tất là con dâu mẫu ra dở cho quỷ. Làm cái này hàng giả thay thế thật cháu gái ở tiêu gia giảo phong sốc vũ, nháo đến tiêu gia không được an bình, cái này giả cháu gái, cũng là trong đó một cái thủ phạm chính, hắn cần thiết thẩm vấn rõ ràng, con dâu mẫu ra sở dĩ như vậy làm, rốt cuộc an cái dạng gì tâm, đồng thời, tiêu kiều so tưởng thâm nhiên cái này, đường nương càng đau lòng tiêu phượng loan trước 17 năm sở chịu khổ. Từ Tiêu Phượng Loan hướng tiêu ra người thản lộ nàng là, đến từ chính hạ giới tứ thần quốc Tiêu Phượng Loan thân phận sau, cũng không từng đề cập những cái đó, đem nàng nhặt về đi một khác ra tiêu ra người biểu hiện. Tiêu Phượng Loan cái này biểu hiện, không một không nói cho Tiêu Kiều, tại hạ giới thời điểm chẳng sợ cháu gái may mắn bị người nhặt được, nhưng vẫn chưa được đến kia hộ nhân gia đối xử. Tử tế, nếu không nói, bọn họ chỉ là nhận sai cháu gái. Làm cháu gái ở chính mình trong nhà tĩnh dưỡng hơn một tháng, cháu gái đều giúp tiêu gia làm như vậy nhiều sự, hạ giới tiêu gia chẳng những đối cháu gái có thù dưỡng tri ân, càng có tái tạo tri ân, nhưng vì sao cháu gái ở bọn họ trước mặt, cũng không từng tăng lên cái kia tiêu gia điểm tích tình huống, không, các ngươi không thể như vậy đối ta, ta mới là tiêu gia tiểu thư, nàng là giả, nàng là giả, giả tiêu phượng loan, luông cuồng nóng này, càng hật. Nàng cũng là hôm nay mới biết được, chính mình căn bản là không họ tiêu, nhưng nàng rốt cuộc là ở tiêu gia lớn lên, coi người của tiêu gia vì thân nhân, tiêu gia người sao lại có thể liền như vậy vứt bỏ nàng, chẳng lẽ những năm gần đây đối nàng đau sủng đều là giả sao, 17 năm tình phân, còn so ra kém một cái vừa xuất hiện mới hơn một tháng, có điểm huyết thống quan hệ, xa lạ nữ nhân, câm miệng, mặc gì oán hận mà đem giả tiêu phượng, loan miệng cập tre thượng. Mạc gì đối tiêu ra trung tâm như một, đó là như thế, nhìn đến tiêu phượng loan cái này tiểu thư, mạc gì như thế nào cũng thích không nổi, còn không biết nàng là giả thời điểm, mạc gì liền không thích nàng, hiện tại mạc gì biết trước mắt cái này nữ chẳng những là cái giả, lại còn có làm hại nhà mình chân chính tôn tiểu thư ăn 17 năm khổ, bá chiếm tôn tiểu thư thân phận hưởng 17 năm phúc, mạc gì đều hận chết vị này giả tiểu thư, mạc gì... Không nói hai lời, trực tiếp túm giả Tiêu Phượng Loan rời đi, tỷ, người thật là tỷ của ta, thật tốt quá, cứ như vậy, về sau chúng ta người một nhà đều không cần tách ra, biết Tiêu Phượng Loan mới là tiêu gia chân chính tiểu thư, vui mừng nhất người không gì hơn Tiêu Khải tiểu tử này, phía trước cho rằng Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu gia không có quan hệ thời điểm, Tiêu Khải liền tỷ trưởng tỷ đoàn mà kêu, hiện tại càng là một phát không thể vãn hồi. Không tồi, lần này trở về, về sau liền không cần lại rời đi, tiêu hà ôn nhu cười, không phải bọn họ tiêu ra giáo dưỡng không đúng, mà là cái kia giả tiêu phượng loan trong xương cốt liền có vấn đề, nàng căn bản là không phải tiêu ra người, trước kia đã làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, hiện giờ xem ra, đảo cũng hảo lý giải, trước đừng cao hứng đến quá sớm, chuyện này có cổ quái, thật vất vả tìm về người nhà, tiêu phượng loan cũng không có biểu hiện đến rất cao hứng. Tiêu gia bị người tính kế đến, cái này phần thượng chúng ta liền địch nhân là ai đều còn không biết, các ngươi hạt nhạc a cái gì đâu? Tiêu Phượng Loan trắng cười đến nhất ngốc Tiêu Khải liếc mắt một cái, đúng rồi, Tiêu Phu nhân nhà mẹ đẻ cũng chính là cái kia tưởng ra là tình huống như thế nào, các ngươi biết không? Dựa theo tưởng thâm nhiên cách nói, nàng sở dĩ sẽ bị đánh cháo, hoàn toàn là tưởng ra dở trò quỷ. Tiêu Hà lắc đầu. Năm đó Tam Thẩm gả cho Tam Thúc sự tình tựa hồ có chút phức tạp, ta duy nhất biết đến là tưởng ra không một người tham dự Tam Thúc, Tam Thẩm tiệc cưới thượng, thậm chí tổ phụ chưa bao giờ gặp qua tưởng ra người, ít nhất hắn từ nhỏ ở tiêu gia lớn lên, cũng chưa từng thấy tưởng ra người đến thăm Tam Thẩm cùng tiểu muội, tưởng thâm nhiên vì gả cho Tiêu Việt, cùng tưởng ra nháo phiên, Tiêu Phượng loan nhíu nhíu lông mày. Quan trọng nhất chính là, tưởng ra sẽ cái kia sở cốt dị tướng thuật, không phải giống nhau mà đáng sợ, chỉ cần cấp. Tưởng ra trăm năm thời gian, tưởng ra có thể lặng yên không một tiếng động mà thay đổi chiều đại. Khác ta mặc kệ, ta duy nhất quản chính là ngươi là tỷ của ta, về sau ngươi muốn lưu tại tiêu gia bình tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, dù sao tam thẩm là đứng ở bọn họ tiêu ra bên này, nếu là tưởng ra còn dám tới quấy rối Tam thẩm tuyệt đối sẽ không lại ngồi yên không nhìn đến, huống chi, tưởng ra lần này cũng thật quá đáng, tưởng ra cùng tiêu ra mười mấy năm không, hướng tới liền cũng coi như, còn dùng sơ cốt dị tướng thuật đem hắn tỉ cấp đổi đi rồi, làm hại tam thúc một nhà cốt nhục chia lỉa mười bảy năm, khó trách này mười bảy năm, tam thẩm tổng cùng cái kia tiêu phượng loan không thân, so người xa lạ còn lạnh nhạt, nguyên lai like cái kia tiêu phượng loan căn bản là là cái hàng giả, như vậy tưởng tượng. Tiêu khải không thể không thừa nhận, mẹ con liền tâm thật lợi hại, liền tính là như vậy, hắn tam thẩm đều có thể cảm ứng được cái gì. Thật mất công tam thẩm có này phân bản lĩnh, nếu không nói, tỷ thân phận chẳng những bị cái kia hàng giả đoạt đi rồi, ngay cả tình thương của cha tình thương của mẹ đều bị cái kia hàng giả cấp ba chiếm. Khải đệ, tiểu muội lời nói đối, chúng ta hẳn là hảo hảo suy xét suy xét, tiêu hà nghĩ đến so tiêu khải thâm nhiều. Tưởng gia đem cái kia hàng giả nhét vào Tiêu gia, lại đem tiểu muội ôm đi, rốt cuộc là vì cái gì? Tưởng gia làm như vậy cố nhiên làm tam thẩm thương tâm, nhưng nếu là tưởng gia có càng sâu mưu tính, chúng ta liền không thể không phòng, hôm nay là tiểu muội bị đổi đi rồi, kia ngày mai đâu, ngày mai ở Tiêu phủ bên trong lại sẽ có ai là giả, bị người đánh cháo thân phận. Chuyện này, phòng chừng còn phải phải đợi Tiêu phu nhân tỉnh lại. Mới có thể hỏi đến rõ ràng, đối với tưởng ra mọi việc, không có người so tưởng thâm nhiên rõ ràng hơn, Loan Nhi, ngươi vẫn luôn kêu ngươi nương vì tiêu phu nhân, ngươi có phải hay không không muốn, tha thứ cha ngươi cùng ngươi nương, tiêu kiều đau lòng mà nhìn tiêu phượng Loan hỏi, bị tiêu kiều một trận Loan Nhi, phượng Nhi mà gọi bệnh, tiêu phượng Loan có điểm não nhân đau, kêu ta tiểu thất đi, Loan Nhi tên này bị hàng giả dùng 17 năm. Tiêu Phượng Loan không có hứng thú dùng tên này, đến nỗi Phượng Nhi, đó là Loan Nhi tên ở bị hàng giả chiếm lúc sau lui mà cầu tiếp theo sưng hô, Tiêu Phượng Loan đồng dạng không thích, lúc trước tại hạ giới tứ thần quốc. Tiêu ra thời điểm, chẳng sợ Tiêu Bách Xuyên đối nàng cũng không tốt, nhưng Tiêu ra tiểu thất lại là nàng độc hiếu, cho nên nàng thà rằng bị kêu tiêu thất, tỷ ngươi ở một cái khác tiêu ra, đứng hàng cũng là thứ bảy sao, không hiểu đến Tiêu Phượng Loan đối tiêu ra bài xích cười ngây ngô tiêu khải nghe được tiêu thất tên này ngược lại mừng rỡ cười đơn giản là tiêu khải ở tiêu gia cũng là đứng hàng thứ bảy ân tiêu phượng loan gật đầu bất quá ta còn cho ngươi mang theo cái ngũ tỷ trở về nghĩ đến tiêu năm tiêu phượng loan trong lòng từng trận tưởng niệm còn có làm bạn chính mình nhiều năm cốt lão ngũ tỷ tiêu khải nhíu mày hắn mới không cần như vậy nhiều tỷ tỷ hắn chỉ cần một cái tỷ tỷ là đủ rồi Chính là cùng ngươi cùng đến từ chính hạ giới tứ thần quốc người của tiêu gia, tiêu hà linh quang chợt lóe đoán được tiêu phượng minh thân phận, tiêu phượng minh chính là tiêu phượng loan cái thứ nhất ở tiêu gia người trước mặt đề, cập hạ giới tiêu gia người, bởi vậy có thể thấy được, cái này tiêu phượng minh đối tiêu phượng loan tầm quan trọng, bởi vì ngoài ý muốn, chúng ta là cùng nhau đến thượng giới, nhưng cổ quái chính là, ta ở tiêu gia sau núi bị các ngươi cấp nhật được. Nhưng là bọn họ lại không thấy, nhất kêu tiêu phượng loan buồn bực chính là, cùng chính mình như hình với bóng cốt lão cũng không thấy, bọn họ, rất nhiều người, tiêu kiều lần đầu nhìn thẳng vào tiêu phượng loan này đó bằng, hữu, tiêu phượng loan phía trước tỏ vẻ chính mình không phải tiêu ra người, cho nên phải rời khỏi, đi tìm bằng hữu, tiêu kiều lại tưởng hỗ trợ cung cắm không thượng thủ, hiện tại không giống nhau, tiêu phượng loan là hắn thân cháu gái, thân cháu gái muốn tìm bằng hữu. Đương tổ phụ há có thể khoanh tay đứng nhìn, tiểu thất, không bằng như vậy đi, ngươi đem những người này thân phận cùng bộ dạng nói cho tổ phụ, tổ phụ phái người của tiêu gia thế ngươi tìm tới, tiêu kiều lấy, lòng mà nói, cháu gái bị đánh cháo rời đi tiêu gia 17 năm, tiêu gia chút nào chưa từng phát hiện nay, chẳng những là tiêu Việt cùng tưởng thâm nhiên thất trách, đồng dạng cũng là tiêu gia trách nhiệm, càng miễn bàn, tiêu phượng loan là chính mình trời xui đất khiến trở về. Mà cũng không là tiêu gia phát hiện chân tướng sau tìm về, tiêu kiều càng thêm biết chính mình thất trách, đang nghe đến tiêu phượng loan phi thường bài xích phượng nhi cùng loan nhi này hai cái tên. Sau, tiêu kiều liền phi thường xác định cháu gái đối tiêu gia đích xác thực hảo, nhưng nếu bàn về đến cảm tình, cháu gái đối tiêu gia cảm tình tất là thiếu đến đáng thương. Tiêu kiều muốn đền bù cháu gái, cũng chỉ có từ cháu gái này đó cùng đến từ chính hạ giới tứ thần quốc, bằng hữu trên người xuống tay. Cung hảo, tiêu phượng loan cuối cùng là đồng ý, nàng chỉ có một người, hơn nữa đối thượng giới lại là trời xa đất lạ, dựa nàng một hồi đi tìm cốt lão bọn họ, khẳng định phi, thường khó khăn, nhưng tiêu ra nguyện ý ra tay giúp chính mình, liền hoàn toàn không giống nhau, đối mặt tiêu kiều trợ giúp, tiêu phượng loan cũng không có cự tuyệt, nhiều lắm là vừa báo còn vừa báo, hôm nay nàng chính là giúp đỡ tiêu ra giữ được tiêu hà, ngược lại đem đỗ phi cấp giết chết tỷ ngươi cho ta nói một chút ngươi tại hạ giới tứ thần quốc sự tình đi, ngươi như vậy lợi hại, sẽ nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là tại hạ giới học, hạ giới tứ thần quốc người so với, chúng ta thượng giới còn lợi hại sao? Tiêu khải một phen giữ chặt tiêu phượng loan tay, đem tiêu phượng loan mang về sân, cùng tiêu phượng loan trò chuyện lên, so sánh những người khác, tiêu phượng loan cùng tiêu khải ở chung lên liền thẳng nhiên nhẹ nhàng nhiều. Tiêu Khải chán ghét từ đầu tới đuôi đều chỉ có giả Tiêu Phượng Loan một người, ngược lại đối trước mắt cái này thật Tiêu Phượng Loan phi thường thích, chẳng sợ lúc ấy Tiêu Phượng Loan mới là cái kia hàng giả, người, đều như thế nào, Tiêu Khải có thể không hỏi nguyên do, mặc kệ huyết thống quan hệ khẳng định chính mình, Tiêu Phượng Loan tự nhiên là càng thích Tiêu Khải, tổ phụ, không có việc gì, hiện tại Tiểu muội đã trở lại, chúng ta còn có rất nhiều sự tình. Tiểu Muội tổng hội hoàn toàn tiếp thu chúng ta, huống chi ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Muội sẽ ở Tiêu gia đãi hơn một tháng, đối chúng ta Tiêu gia người như vậy hảo, nghĩ đến nàng lúc ấy đối chúng ta Tiêu gia cũng là có đặc biệt cả. Giác đỡ tựa hồ lại sắp già không ít Tiêu Kiều, Tiêu Hà an ủi mà nói, Tiêu Kiều thương tâm, Tiêu Hà hiểu chuyện này thượng người của Tiêu gia tự nhiên có sai, thế nhưng liền cái trong tã lót trẻ mới sinh nhi cũng không thấy hảo. Bị người đánh cháo không tự biết Còn dùng một cái hàng giả 17 năm Thiếu chút nữa làm cho tiêu gia Từ đây rốt cuộc đứng dậy không nổi Có lẽ đây cũng là trời cao Đối tiêu gia đánh mất tiểu muội trừng phạt Sẽ nhất định sẽ Tiêu kiều lão Nước mắt doanh tròng đều 17 năm Tiểu thất còn có thể trở về Đây là tiểu thất cùng chúng ta Tiêu gia duyên phận Đây là chú định tốt Tiểu thất sớm hay muộn sẽ tiếp thu chúng ta Tổ phụ Ngươi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, lần trước tiểu thất thế tổ phụ giải độc, tổ phụ trong cơ thể độc tố bài tịnh, nhưng thân thể nhiều ít có chút bị hao tổn, hôm nay lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, tiêu hà sợ tiêu kiều chịu kích thích quá nhiều, thân thể sẽ chịu không nổi, cho nên đưa tiêu kiều đi nghỉ ngơi, gì Nhi, đô phi chết ở tiểu thất trong tay, ngươi phái người nhiều nhìn chằm chằm điểm đỗ ra, đỗ ra một khi có gió thổi cỏ lay. Chúng ta liền đến đánh lên tinh thần, tuyệt đối không thể có chút đại ý. Tiêu kiều nghĩ đến đỗ ra, ngư khí trầm xuống, tràn đầy lệ vị. Tổ phụ yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm đỗ ra người xúc phạm tới tiểu mụi. Tiêu hà gật đầu, tiểu mụi là vì hắn mới đắc tội đỗ ra. Tiểu mụi có vài phần bản lĩnh là tiểu mụi. Sự tình, nhưng làm tiểu mụi ca ca, hắn tất sẽ hộ hảo tiểu mụi. Tuyệt không kêu đỗ ra người xúc phạm tới tiểu mụi. Tiêu ra bởi vì biết rõ ràng tiêu phượng loan thân phận mà một trận bình hoang mã loạn, đỗ ra bởi vì đỗ phi chết quả thực chính là gà bay chó sủa, không được an bình, đỗ thiên thế tử vừa thấy đến đại nhi tử đã chết, khóc thiên thưởng địa, xảo nhau muốn tìm tiêu phượng loan báo sát tử chi thù, lão ra, ngươi nhất định phải cấp phi nhi báo thù à, ôm đại nhi, tử thi thể, đỗ phu nhân khóc không thành tiếng, rõ ràng buổi sáng phi nhi ra cửa thời điểm còn hảo hảo. Như thế nào trở về liền thành một khối thi thể đâu, yên tâm, việc này chúng ta đỗ ra tuyển đối sẽ không liền như vậy tính, đỗ thiên chụp bàn một cái bàn, bọn họ đỗ ra người không phải như vậy dễ giết, hắn đỗ thiên nhi tử càng không phải ai đều có thể chạm vào đến, lúc này béo du du, bao thành xác ướp giống nhau đỗ lam sơn thành thật đến giống như một con chim cút một, bên đứng ở một bên, một tiếng cũng không dám cổ hỏng. Tiêu Khải là cái hài tử, đối với cùng là 13 tuổi Đỗ Lam Sơn tới nói, hắn cũng chỉ là một cái hài tử, phía trước giả Tiêu Phượng Loan là cái hồn không tiếc, sách thanh, Đỗ Lam Sơn nương cơ hội khí dễ Tiêu Khải, lấy trường chính mình mặt mũi, sau lại đột nhiên bị thật Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải một đốn thu thập, Đỗ Lam Sơn không tiếp thu được, mới có thể tưởng trả thù trở về, chính là hắn vạn lần không ngờ, bởi vì, chính mình nhất thời chi khí. Nháo đến cuối cùng, chẳng những đã chết một cái đỗ trung lương, ngay cả hắn lợi hại nhất thân đại ca cũng chết tại đây chuyện bên trong, lúc này đỗ Lam Sơn chẳng những thương tâm đỗ phi chết đi, càng sợ hãi đỗ ra những người khác cùng chính mình tính đỗ phi chi tử trướng. Đỗ Lam Sơn hành sự bừa bãi, không coi ai ra gì, không đơn thuần chỉ là hắn thể bác chi thuật không tồi, càng quan trọng là hắn có đỗ phi cái này thiên tài tu linh soái thân. Đại ca vì dựa vào, hắn là không có sợ hãi, Đỗ Phi vừa chết, Đỗ Lam Sơn chẳng những mất đi một cái dựa vào, tổn thất lớn nhất vẫn là Đỗ Gia, Đỗ Lam Sơn sợ bởi vậy, chính mình sẽ trở thành Đỗ Gia tội nhân, nương nương phái người tới an ủi, Đỗ Gia trên dưới một mảnh tiếng khóc, treo lên tang bố, trong nhà không ít hồng sức toàn bắt lấy, chẳng sợ Đỗ Phi vẫn chưa thành thân sinh con, nhưng nhân hắn là một cái tử giai đỉnh tu linh giả. Đỗ gia không có chút nào qua loa, cho đỗ phi, cực cao khẳng định, thỉnh bọn họ tiến vào, nghe được là muội muội người tới, đỗ thiên hít sâu một hơi, làm người đem trong cung người mang tiến vào, gặp qua đỗ lão gia, nương nương mạnh nô tài đưa lên lễ mọn, mong rằng đỗ lão gia có thể nén bi thương thuận tiện, nương nương còn nói, đỗ gia người tuyệt không sẽ bạch chết, công công cũng không dám ở đỗ thiên trước mặt làm bộ làm tịch, thái độ cực kỳ cung kính. Đỗ Phi ban cho mấy thứ này bên trong, có tu linh đan cũng có thể, thuật cường phách dược, Đỗ Phi vừa chết, Đỗ ra chết một cái đại tướng, muốn lại bồi dưỡng ra một cái có thể đuổi kịp Đỗ Phi người, nói dễ hơn làm, chẳng sợ Đỗ Phi ban cho này đó đan dược, cũng vô pháp đền bù Đỗ ra tổn thất, đa tạ nương nương quan tâm, nghe được Đỗ Phi muốn truy cứu việc này, tuyệt không làm tiêu phượng loan hảo quá, Đỗ Thiên cảm thấy chính mình cuối cùng là có thể ra một vùng ác khí. Đỗ Thiên biết, Tiêu Phượng Loan thích nhất chính là chính mình Tam, hoàng tử cháu ngoại trai, hôm nay xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Đỗ Thiên đau lòng đại nhi tử chết, đồng dạng kinh hãi với Tiêu Phượng Loan xuất sắc, mới trở lại Đỗ ra, Đỗ Thiên liền bắt đầu lo lắng, Đỗ Phi cùng kỳ bách nhiên có thể hay không bởi vì Tiêu Phượng Loan linh lực xuất chúng, mà coi trọng Tiêu Phượng Loan, thành toàn Tiêu Phượng Loan một mảnh tâm ý, nguyên bản Tiêu ra tới rồi Tiêu Hà này một thế hệ. Không có xuất sắc hậu đại, nhất định thua, Đỗ phi đã không có. Lấy lòng, mượn sức tiêu gia tất yếu, chính là hiện tại, chẳng những ra một cái tiêu hà, càng có một cái đáng sợ tiêu phượng loan, tiêu gia lập tức trở thành gia quốc. Hoàng tử tranh thủ ngôi vị hoàng đế một cái quan trọng lợi thế, nếu là chính mình đại nhi tử chết ở tiêu phượng loan trong tay, thân muội muội còn vui mừng mà nganh thú tiêu phượng loan vì chính mình con dâu, Đỗ thiên khẳng định muốn chọc giận đến học máu. Nhưng là đỗ phi làm công công mang lời này cấp chính, mình, đỗ thiên biết, đỗ phi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, kia nô tài liền về trước cung, nhìn đến đỗ thiên cũng không có giận chó đánh mèo với chính mình, công công thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám ở đỗ ra ở lâu, vội vàng cáo từ, đưa công công, đỗ thiên giật giật mồm mép, đương nhiên không có khả năng đứng dậy đi đưa một cái cung nhân, rốt cuộc này bất quá là... Ở chính mình muội muội bên người kiếm ăn một cái nô tài mà thôi, còn không có tư cách làm Đỗ Thiên lấy lòng, với hắn, đã thói quen Đỗ ra đối chính mình coi khinh, công công cũng chưa nói cái gì, cực cực khổ khổ hướng Đỗ ra chạy một chuyến, cuối cùng, liền tiền đi lại đều không có bắt được, công công ra Đỗ ra lúc sau, âm thầm hừ hừ, khó trách sẽ chết nhi tử, xứng đáng, bách nhiên, Đỗ Phi nhìn thấy chính mình anh Tuấn Đĩnh bạt nhi tử, rất là vừa lòng nếu nói Đỗ Thiên Nhất kiêu ngạo là sinh Đỗ Phi Nhất sủng chính là Đỗ Lam Sơn cái này tiểu nhi tử nói như vậy Đỗ Phi đem chính mình kiêu ngạo cùng sủng ái đều đặt ở Kỳ Bách Nhiên một người trên người mẫu phi Kỳ Bách Nhiên cung kính về phía Đỗ Phi hành một cái lễ Đỗ Phi tay Nhất chiêu khiến cho nhi tử ngồi vào chính mình trước mặt tới ngươi không phải tưởng đem cái kia họ Nguyễn cô nương mang tiến cung tới cấp mẫu phi nhìn một cái sao gần nhất như thế nào không nghe ngươi nhắc lại Mâu Phi muốn gặp Nguyễn Hàm Mai, kỳ Bách nhiên ánh mắt chợt lóe, mặc kệ Nguyễn Hàm Mai trước kia lại ưu tú, chính là Mâu Phi trước sau cảm thấy Nguyễn Hàm Mai thân phận quá thấp, không xứng với hắn, cho nên không muốn thấy Nguyễn Hàm Mai, như thế nào đột nhiên lại thay đổi tâm ý, nếu là Bách nhiên người thích, Mâu Phi tự nhiên cũng là vừa lòng, Đô Phi trong mắt hiện lên một mạc âm quang, nghe Bách nhiên bên người cung nữ sở báo, ngày gần đây Bách nhiên một chỗ một thất thời điểm, Thường xuyên một người ngồi ở chỗ đó lẳng lặng mà phát ngốc, sau đó nhìn tiêu phượng loan đưa cho hắn, đồ vật thở ngắn than dài, đô phi cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, cho nên nàng biết, chẳng sợ nàng nhi tử hiện tại không có đối tiêu phượng loan động tâm, ít nhất cũng là nổi lên tâm tư, nếu không, nếu này đây nàng nhi tử tính tình, hắn đều lười đến nhiều xem tiêu phượng loan liếc mắt một cái, lại sao có thể sẽ đi tưởng tiêu phượng loan sự tình. Chính mình nhất có tiền đổ cháu trai chết ở Tiêu Phượng Loan trong tay, Đô Phi trong lòng cực kỳ hận Tiêu Phượng Loan, trước, kia Tiêu Phượng Loan không đủ xuất sắc, còn không biết xấu hổ mà quần lấy chính mình nghi tử, Đô Phi khí, hiện tại, Tiêu Phượng Loan thật vất vả tiền đổ một chút, đầu một cái đối phó chính là bọn họ đỗ ra, còn giết bọn họ đỗ ra người, Đô Phi thật sự là hận cực kỳ Tiêu Phượng Loan, giống như vậy không có mắt nữ nhân. Đời nấy mơ tưởng có thể gả cho con trai của nàng, trở thành nàng con dâu, đô phi muốn làm chính mình nhi tử ngồi trên gia quốc kiểu ngụ trí tôn vị trí, đô phi tồn, tại chính là đối kỳ bách niên ngày sau đăng cơ vi đế quan trọng duy trì, thiếu một cái đô phi, kỳ bách nhân muốn đương hoàng đế liền khó thượng một phần, cái này làm cho đô phi ly thái hậu nương nương bảo tọa xa một phân. Tại đây loại tình huống dưới, vô luận tiêu phượng loan biểu hiện xuất sắc nữa, đô phi đồng dạng là đối tiêu phượng loan thích không nổi, thậm chí là càng thêm chướng mắt tiêu phượng loan, đô phi thái độ chẳng những không làm kỳ bách nhiên cảm thấy cao, hứng, ngược lại làm kỳ bách nhiên buồn bực lên, trước kia tiêu phượng loan có ra thế, lại không có thiên phú, mà Nguyễn Hà Mai là có thiên phú cùng tính dai lại không có ra thế, hiện tại. Tiêu Phượng loan ra thế bất biến, thiên phu cực cao, viễn siêu với Nguyên Hàm Mai, đối với mang Nguyên Hàm Mai vào cung thấy Đỗ Phi ý niệm, Kỳ Bách Nhiên đã sớm không có trước kia như vậy kiên trì, làm sao vậy, chính là có cái gì vấn đề? Nhi tử càng là không chịu trả lời, Đỗ Phi trong lòng đột nhiên trầm xuống, thẳng mắng Tiêu Phượng loan là hồ ly tinh. Trước kia, Nhi tử đó là cầu chính mình, hy vọng nàng có thể bớt thời giờ trông thấy Nguyên Hàm Mai, hiện tại Nàng chủ động đưa ra muốn gặp Nguyễn Hàm Mai, nhi tử thế nhưng không đáp, hiển nhiên, nhi tử sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, tất cả đều là bởi vì tiêu phượng loan, bách nhiên, mẫu phi biết ngươi đều không phải là là cái loại này sắc lệnh trí hôn người, là một người, ngẫu nhiên sẽ không nghĩ, ra, sinh ra mê hoặc, lắc lư không chừng, đều là bình thường, thời điểm mấu chốt, đến muốn nắm chắc trụ chính mình tâm. Đỗ gia không có một cái đỗ phi, thật sự là kêu mẫu phi đau lòng không thôi, đỗ phi chính là mẫu phi thân cháu trai, cũng may đỗ gia nhi lang không ngừng đỗ phi một người, bách nhiên, ngươi nếu còn có hùng tâm tráng trí, mẫu phi dám khẳng định, đỗ gia chắc chắn giúp đỡ ngươi đại ân, đỗ phi không có trực tiếp chọc thủng kỳ bách nhiên lắc lư, lại cũng ám chỉ kỳ. Bách nhiên hai điểm, đệ nhất, đỗ phi tuyệt đối là tiêu phượng loan giết chết. Đỗ Phi là Đỗ Phi thân cháu trai, cũng là Kỳ Bách Nhiên đường huynh đệ. Tiêu Phượng Loan giết Đỗ Phi, tương đương là thành Kỳ Bách Nhiên kẻ thù. Tiêu Phượng Loan đều không niệm Kỳ Bách Nhiên mà đối Đỗ Phi thủ hạ lưu tình. Nếu là Kỳ Bách Nhiên còn đối Tiêu Phượng Loan có cái gì tâm tư, chẳng phải là gọi người chê cười. đệ nhị, Đỗ gia không riêng chỉ có một Đỗ Phi, Đỗ gia là Đỗ Phi mẫu gia, về sau tất sẽ duy trì Kỳ Bách Nhiên ngồi trên cái kia vị trí sau đó dựa vào kỳ bách nhiên làm cho cả đỗ gia nâng cao một bước. Chỉ cần có đỗ gia ở, kỳ bách nhiên không thiếu nhân tài, tương phản, nếu là không có đỗ gia, kỳ bách nhiên tình huống liền trở nên nguy hiểm nhiều, trừ phi kỳ bách nhiên có mười phần nắm chắc, khinh thường đỗ gia duy trì, nếu không, đơn nhân đỗ phi chết. Kỳ bách nhiên cũng tuyệt đối không thể đối tiêu phượng loan có nửa điểm tâm tư, bằng không đó là cùng toàn, bộ đỗ gia là địch. Vì kẻ hèn một cái tiêu phượng loan, mà buông tha cùng đỗ gia tình cảm, không có lời, kỳ bách nhiên đối tiêu phượng loan sinh ra giao động, đỗ Phi tuyệt đối sẽ không cho rằng, nhi tử là bởi vì tiêu phượng loan mỹ mạo mà giao động, nhi tử vì bất quá chính là tiêu phượng loan về điểm này bản lĩnh, đối này, đỗ Phi nhẹ trào một hừ, tiêu phượng loan lại lợi hại, còn có thể so toàn bộ đỗ gia lợi hại, nàng thà rằng muốn cái kia ra thế thấp mỏng Nguyễn Hàm Mai, cũng... Không muốn tiếp thu tiêu Phượng Loan, Bách nhiên là hoàng tử, thật sự ngồi trên kiểu ngũ trí tôn vị trí, chú định muốn có được hậu cung ba ngàn giai lệ, đến lúc đó, nàng tự nhiên có thể lại thế Bách nhiên nhiều chọn mấy cái càng hợp ý gì nữ tử, Nguyên Hàm Mai, bất quá chính là một cái nho nhỏ quá độ mà thôi, Mẫu Phi yên tâm, nhi thần tuyệt không phải hồ đồ người, ngày mai, nhi thần liền đem Nguyên Hàm Mai mang vào cung chung, làm Mẫu Phi nhìn một cái. Kỳ bách nhiên sắc mặt, âm âm, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, thậm chí ngoan ngoãn về phía Đỗ Phi tỏ vẻ, hắn ngày mai nhất định sẽ đem Nguyễn Hàm Mai đưa tới trong cung tới, hảo hài tử, Mẫu Phi liền biết, ngươi nhất định sẽ không làm Mẫu Phi thất vọng, Đỗ Phi cười cười, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, khiến nhi thần liền không quấy rầy Mẫu Phi, nhi thần cáo lui, kỳ bách nhiên hướng Đỗ Phi được rồi một cái lui lệ sau. Quả nhiên rời đi đỗ phi tẩm điện, kỳ quái, chính là, kỳ bách nhiên từ đỗ phi chỗ đó rời đi, cũng không có hồi chính mình địa bàn, mà là đi thấy hắn phụ hoàng, phụ hoàng, nhìn thấy cái kia thân xuyên long bảo nam nhân, kỳ bách nhiên trong mắt hiện lên một mặt nhụ mộ chi tình, đứng lên đi, nhìn đến kỳ bách nhiên, hoàng đế sắc mặt cũng cực hảo, đỗ phi đã đi tìm người, như cha hoàng sở liệu, đỗ ra cùng mẫu phi đều dung không dưới tiêu phượng loan. Mẫu phi còn làm nhi thần ngày mai đem Nguyễn Hảm Mai mang vào cung, chung cho nàng nhìn một cái, mẫu phi một khi gặp qua nguyên hàm Mai, Nguyễn Hảm Mai liền nhất định sẽ là hắn nữ nhân, điểm này, kỳ bách nhiên rất rõ ràng, xem ra đỗ Phi chết, đỗ Phi thật là thực tức giận, hoàng đế cười khẽ một tiếng, ngươi là nghĩ như thế nào, phụ hoàng suy nghĩ, đó là nhi thần suy nghĩ, Đỗ Phi chết đối với chúng ta tới nói, chính là chuyện tốt một cọc. Kỳ Bách nhiên bình tĩnh mà nói, năm gần đây, đô gia quá càn rỡ, nguyên bản hoàng thật kỳ gia lo lắng, nhất chính là tiêu gia, sợ người của tiêu gia công cao chấn chủ, sẽ uy hiếp đến kỳ thị nhất tộc Giang Sơn, vì thế, nhưng năm gần đây, kỳ thị nhất tộc cũng không thiếu đối tiêu gia làm động tác nhỏ, tiêu gia người lớn đơn bạc, trong đó không thiếu có kỳ gia bút tích, nhưng là làm hoàng đế cùng kỳ gia không nghĩ tới chính là... Ở bọn họ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chầm tiêu gia, suy yếu tiêu gia thực lực thời điểm, đỗ gia ở bất tri bất giác bên trong, thế nhưng đứng lên, nảy độ cao, so tiêu gia lợi hại hơn, bất đồng chính là, tiêu gia vì gia quốc lập hạ hiển hách chiến quốc, ở gia quốc ba tánh cảm nhận chung danh vọng cực cao, hành sự lại trước nay điệu thấp, ổn trọng, chưa cho hoàng thất kỳ gia bất luận cái gì nan kham, ngược lại, đỗ gia trừ bỏ ra vài người mới. Vẫn chưa vì ra quốc lập hạ cái gì cụ thể công lớn lao, ngược lại diễu võ dương ngoài, thái độ kiêu ngạo, lúc trước đối đỗ ra chi nữ, cũng chính là ký bách nhiên mẫu phi đỗ thị, hoàng đế vẫn luôn. Có thể có có thể không, cũng không tưởng nạp phóng trong cung, liền nhân đỗ ra thái độ cường ngạnh, sử chút thủ đoạn, hoàng đế trong cung mới có thể nhiều một cái đỗ phi, không có nam nhân sẽ vì chính mình thêm một cái nữ nhân mà sinh khí, nhưng hoàng thượng bực chính là đỗ ra diễn xuất. Vì ổn định đỗ gia, hoàng thượng muốn đỗ phi, còn làm đỗ phi sinh hạ kỳ bách nhiên. Những năm gần đây, đỗ gia càng là lợi hại, hoàng thượng đối đỗ gia liền càng là không yên tâm, ngoại thích, tham gia vào chính sự. Đây là các đời hoàng đế lo lắng nhất cũng là nhất không muốn nhìn thấy, thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Đỗ gia muốn đỡ kỳ bách nhiên đưa cháu ngoại này ngồi trên cửu ngũ trí tôn vị trí, hảo đem đỗ gia đẩy hướng càng tôn kính vị trí. Hoàng thượng thiên cũng muốn kỳ bách nhiên đứa con trai này, chẳng những đem đỗ ra lợi dụng hoàn toàn, càng muốn mượn cơ hội đem đỗ ra cùng nhau nhổ, ngay cả tiêu gia loại này đối triều đình trung tâm như một thần tử, kỳ ra đều dung không dưới, càng miễn bàn hành sự cũng không thu liễm đỗ ra, kỳ bách nhiên là hoàng đế nhi tử, tâm là hướng về kỳ ra, mà không phải đỗ ra, đỗ ra là hoàng đế đau đầu vấn đề, nếu là kỳ bách nhiên thật làm hoàng đế. Tất nhiên cũng muốn tiếp nhận vấn đề này, đỗ ra ở Kỳ Bách Nhiên trong mắt, đã là trợ lực, cũng là một khối lớn nhất chứa ngại vật. Không tồi, Đỗ Phi chết đối với chúng ta tới nói, thật là chuyện tốt một cọc. Hoàng thượng cười cười, Kỳ Bách Nhiên, từ nhỏ đều là từ Hoàng thượng một tay mang đại, từ Kỳ Bách Nhiên sinh ra ngày đầu tiên khởi, Hoàng thượng trong lòng liền có đối phó đỗ ra toàn bộ kế hoạch, cũng không ổn công Hoàng đế ở Kỳ Bách Nhiên đứa con trai này. Trên người hoa nhiều như vậy tâm tư, kỳ bách nhiên cũng là toàn tâm toàn ý hướng về hắn cái này phụ hoàng, đối đỗ ra có càng có rất nhiều cân nhắc mà không có nửa điểm thân tình, bách nhiên, ngươi cũng biết bước tiếp theo, ngươi nên làm như thế nào, phụ hoàng, ngươi là tưởng không hổ là phụ tử, hoàng thượng mới nổi lên một cái đầu, kỳ bách nhiên có thể lập tức nghe huyền ca mà biết nhạ ý, đỗ ra cùng ngươi mâu phi tâm ý tự nhiên muốn theo. Chỉ là tiêu phượng loan tốt như vậy một viên quân cờ phóng không cần, quá lãng phí. Hoàng thượng gật gật đầu, hôm nay tiêu phượng loan có thể giết đỗ phi, tự nhiên cũng có năng lực giết đỗ ra những người khác. Chỉ cần bách niên cấp tiêu phượng loan như vậy một chút ám chỉ, dụ hoặc, thậm chí là lầm đạo, dùng đến hảo, tiêu phượng loan tuyệt đối là một phen có thể thương đỗ ra vũ khí sắc bén, đến lúc đó, thương tổn đỗ ra sự tình. Tất cả đều là tiêu phượng loan làm hạ, đỗ ra trong lòng thật sự có hận, cũng nên đi tìm tiêu ra, mà không phải kỳ ra. Tiêu ra đời thứ ba người lớn điêu tàn, còn thừa không có mấy, chính là tiêu kiểu cái này lão thất phu cùng với tiêu Việt khó đối phó, vừa lúc có thể cùng đỗ ra đua thượng liều mạng, kỳ ra chỉ cần ngồi hưởng, ngư ông thủ lợi liền có thể, bách nhiên, ngươi nhưng có tin tưởng hoàn thành việc này. Cho nên hiện tại mấu chốt là như thế nào làm tiêu gia đồng ý, thậm chí là chủ động tranh thủ đem tiêu phượng loan cùng nhau gả cho kỳ bách nhiên. Điểm này, Hoàng thượng không có biện pháp làm được, chỉ có dựa kỳ bách nhiên chính mình, tiêu phượng loan cùng kỳ bách nhiên hôn sự, tuyệt đối không thể là Hoàng thượng chủ động nhắc tới thậm chí là cùng nhau từ hôn, cần thiết là tiêu gia tới. Cầu, hơn nữa thái độ cường ngạnh, Hoàng thượng chỉ là cố mà làm mới được. Phụ hoàng, nếu là trước đây, nhi thần có mười phần nắm chắc, nhưng hiện tại, kỳ bách nhiên lông mày một ninh, cũng không có đem nói đến quá vẹn toàn, kỳ bách nhiên không phải không có cảm giác được, tiêu phượng loan biến lợi hại sau, tính cách đều thay đổi. Trước kia tiêu phượng loan nhìn thấy hắn, giống như là hùng nhìn thấy mật ong giống nhau, như thế nào đuổi đều đuổi không đi, nhưng gần đây hai tháng, đừng nói là dính chính mình, tiêu phượng loan thậm chí đều không có hương hắn trước mặt thấu. Cùng hắn bắt chuyện quá một câu, đúng là như thế, kỳ bách nhiên rất là hoài nghi, hắn có phải hay không thật có thể làm được hoàng thượng, theo như lời gây xích mích tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan nhào chết nhào sống mà cùng Nguyễn Hàm mai một khối gả cho chính mình. Phụ hoàng, thừa Hoàn hắn lại nghĩ đến cùng tiêu phượng loan một khối chuyển tới huyền tự ban tống. Thừa hoàng, kỳ bách nhiên sắc mặt càng khó nhìn, tâm lý cái kia nhi tử, làm sao vậy? Hoàng thượng chọn hạ lông mày, hắn không phải ngươi hảo huynh đệ sao, vốn dĩ, hắn cùng nhi thần quan hệ là cực hảo, nhưng từ hơn một tháng trước, thừa hoàn trở nên quái quái, chẳng những cùng tiêu phượng loan một đạo chuyển vào huyền tự ban, lại còn có thường xuyên cùng tiêu phượng loan ở bên nhau, kỳ bách nhiên nói như vậy, chỉ kém không trắng ra mà nói cho hoàng đế, hiện tại thật muốn, so sánh với, hắn cùng tiêu phượng loan chi gian thân cận quan hệ. Hoàn toàn so ra kém tống thừa hoàn cùng tiêu phượng loan, tống ra đối tiêu phượng loan, cũng có ý tứ, như thế thật sự ra ngoài hoàng đế dự kiến, là thừa hoàn trước chủ động cùng tiêu phượng loan ở bên nhau, nhưng là tống ra tựa hồ vẫn luôn không có ngăn cản, đổi mà nói chi, nói tống ra coi trọng tiêu phượng loan cũng không quá, bách nhiên, ngươi nhưng sẽ làm chấm thất vọng, đoạt liền đoạt, có cái gì, đáng sợ, càng miễn bàn. Tiêu phượng loan nguyên bản là đuổi theo bách nhiên chạy, thật muốn đoạt lên, con hắn sẽ bại bởi tổng lý nhi tử, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không, kỳ bách nhiên ra căng thẳng, vội vàng ứng hạ, vậy là tốt rồi, hoàng thượng bắt tay đặt ở kỳ bách nhiên trên vai, đi thôi, chấm tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đến, bất quá chính là cái tiểu nữ nhân, tiểu nữ nhân tâm tư thực hào trào, là, phụ hoàng, kỳ bách nhiên bị hoàng thượng như thế. Coi trọng, chỉ có thể căng ra đầu đạm ưng xuống dưới, sau đó trở lại chính mình tẩm điện sau cân nhắc thế nào mới có thể làm tiêu phượng loan, biến trở về trước kia như vậy, đối chính mình theo đuổi không bỏ. Ngáp, đãi ở tiêu ra đã khôi phục thân phận tiêu phượng loan đánh một cái hắt xì, động tính lớn đến làm nàng đầu gối lẳng lặng ngẩn đầu nhìn tiêu phượng loan, liếc mắt một cái, tiểu thư, hiện tại thiên đều chuyển lạnh, ngươi cần phải để ý thân thể, ở biết rõ hai cái. Tiểu thư chi gian tình huống lúc sau, viễn đại hầu hạ tiêu phượng loan thời điểm, càng thêm dụng tâm, mặc kệ thế nào, nàng càng thích trước mắt cái này tiểu thư, hy vọng tiểu thư không bao giờ muốn đổi lấy đổi đi, không có việc gì, ôm lặng lặng, tiêu phượng loan đứng lên, đi, chúng ta đi xem một vị khác tiêu gia tiểu thư, đối với chính mình vì cái gì sẽ bị lưu đẩy đến tứ thần quốc sự tình, tiêu phượng loan vẫn là rất tò mò, vốn dĩ, tiêu phượng loan cũng không có đem việc, Này hướng giả tiêu phượng loan trên người phóng, nhưng từ giả tiêu phượng loan từ lẳng lặng mí mắt phía dưới chạy trốn qua đi, tiêu phượng loan liền không như vậy suy nghĩ, quan trọng nhất chính là, tiêu phượng loan trước sau một nghĩ lại, cái kia giả lần thứ hai trở lại tiêu ra thời điểm, thái độ tựa hồ có rất lớn thay đổi, rõ ràng ở ban ngày thời điểm, giả còn ở vì tiêu kiều không chịu giúp nàng mệnh tiêu hà cố ý bại bởi đỗ trung lương, mà nổi giận đùng đùng tránh thoát. Chờ đến buổi tối, đều không cần người hống, cũng không ai đi tìm, giả tiêu phượng loan liền ngoan ngoãn trở lại tiêu gia, hơn nữa sau khi trở về cũng không phát giận, ngược lại ôn lương giống con thỏ, nếu không phải bởi vì lấy máu nghiệm thân, đâm hàng giả ông phổi, hàng giả mới tạc mau sinh khí, bằng không nàng còn vẫn luôn trang đâu nghĩ lại hàng giả trước kia diễn xuất, tiêu phượng loan có lý do hoài nghi, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hàng giả cũng không biết chính mình. Là giả, ngược lại cho rằng nàng cái này mới đến đến thượng giới nữ nhân mới là hàng giả, nhưng là điểm tướng đài một trận chiến, giả tiêu phượng loan sau khi mất tích tựa hồ sẽ biết chút cái gì, bắt đầu chú ý khởi chính mình thái độ tới, tiểu thư, thật muốn đi xem nữ nhân kia sao, viễn đại nhắc tới đến vị kia cũ tiểu thư, liền sợ đến đánh một cái run run, sợ cái gì, có ta ở đây. Tiêu phượng loan sờ sờ viễn đại đầu, thông qua tiêu khải miệng, tiêu phượng loan đã biết, hàng giả đem nàng ném đến tiêu gia sau núi trở lại chính mình vị trí, lại là hung hăng ngược đánh viễn đại một phen, tiêu gia nô tài đối tiêu gia người cũng thật đủ trung tâm, nàng chính là nhớ rõ, nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm, viễn đại đối chính mình là thật sự không tồi, ân ân, có tiểu thư ở, nô tỳ cái gì đều không sợ, viễn đại gật gật đầu. Nhà mình tiểu thư cực kỳ lợi hại, cái kia giả vô pháp nhi cùng tiểu thư so, có tiểu thư ở, nàng sợ cái gì, cái kia giả dám đánh, nàng, tiểu thư khẳng định sẽ giúp nàng đánh trở về, tiểu thư, không đến nửa canh giờ thời gian, tiêu phủ trên dưới người liền đều đã biết tiêu phượng loan, thân phận cùng với một cái khác giả tiêu phượng loan tình huống, ở biết được cái kia nhìn lãnh ngạo, nhưng tính tình hào, bản lĩnh cao tiêu phượng loan mới là nhà mình thật tiểu thư cho tới nay cái kia xấu tính bất quá là cái hàng giả. Tiêu gia trên dưới không một người không cao hứng. Mở cửa. Tiêu Phượng Loan gật đầu. Người còn ở bên trong đi. Hồi tiểu thư nói quan đến chặt chẽ. Gia đình vỗ vỗ chính mình ngực. Một bộ tin tưởng mười phần bộ dáng. Lúc trước Tiêu Phượng Loan ở giáo Tiêu Khải thể bác chi thuật thời điểm, cái này gia đình cũng là học trộm giả chi nhất. Tiêu Phượng Loan không biết chính là hiện tại toàn bộ người của Tiêu gia. Thể bác thuật cao không ít, thật sự là trình thể trình độ đều ở cấp cao, tiêu gia giếng nước bị người hạ độc, tiêu kiều muốn đem cái này hạ độc người. Chào ra tới, lần đầu tiên, tiêu gia gia đinh chỉ là nhìn đến cái bóng dáng, thẳng đến lần thứ hai, tiêu gia gia đinh đã có thể đánh tới người, tuy nói cuối cùng vẫn là bị người cấp chạy thoát, nhưng người của tiêu gia tiến bộ quá rõ ràng, người còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, giả tiêu phượng loan hoặc là nói nàng hẳn là kêu tưởng linh linh chừng mắt một đôi mắt, đối tiêu phượng loan tràn ngập kiều hận, ta vì cái gì không dám tới, đối mặt tưởng linh linh hận ý, tiêu, phượng loan cười, là ngươi, là ngươi đoạt đi rồi ta hết thảy, là ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, nếu không có ngươi nói, ta sẽ không như vậy, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, chỉ cần trước mắt nữ nhân này không xuất hiện, nàng chính là tiêu gia duy nhất tiểu thư, Ai cũng sẽ không biết được nàng thân phận thật sự, cho tới bây giờ, tưởng Linh Linh trừ bỏ biết tên của mình ở ngoài, nàng thậm chí liền chính mình cha ruột mẹ đẻ là ai đều không làm rõ được, tưởng Linh Linh, càng lá lộng không rõ, vì cái gì nàng cha mẹ ở sinh hạ nàng lúc sau mặc kệ nàng, còn đem nàng vứt bỏ ở tiêu gia, làm nàng trở thành tiêu phượng loan, nàng rõ ràng là tưởng Linh Linh, vì cái gì lại cùng tiêu gia chân chính tiêu phượng loan lớn lên giống nhau như đúc. Tưởng Linh Linh không ngu ngốc, nàng biết trong này tất nhiên có cái gì nàng không biết tân bí, nghĩ đến chính mình rõ ràng không phải tiêu phượng loan, lại không biết bị người dùng biện pháp gì, một khuôn mặt, cùng tiêu phượng loan lớn lên giống nhau như đụng, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không biết chính mình chân chính mặt là trưởng thành cái dạng gì, tưởng Linh Linh liền hận, nàng hận tiêu phượng loan xuất hiện, càng hận đối nàng làm hạ này hết thảy sự tình người, là ta cướp đi ngươi hết thảy. Vẫn là ngươi cướp đi ta hết thảy, viễn đại thế tiêu phượng loan dọn một cái ghế, tiêu phượng loan ngồi xuống nhìn tưởng linh linh, ngươi rốt cuộc là ai, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, tưởng linh linh cười lạnh, nàng liền biết nữ nhân này sẽ không không có nguyên nhân liền chạy tới tìm nàng, nguyên lai là muốn hỏi nàng mấy vấn đề này, ngươi cáo không nói cho ta cũng không quan trọng, quan trọng là, ngươi thật sự biết chính mình là ai mới được. Tiêu phượng loan cười, tưởng linh linh bị người của tiêu gia bò đến vững chắc, chẳng sợ lúc này tưởng linh linh muốn phản kháng, nhưng vặn vẹo nửa ngày, lại không thể tới gần tiêu phượng loan nửa phần, ngươi thượng, ở tã lót là lúc, cũng đã bị cha mẹ ngươi vứt bỏ ở tiêu gia, ngươi chính là ở tiêu gia lớn lên, chẳng sợ ngươi ta khi nào bị đổi, tiêu gia người không biết, nhưng là tình huống như vậy chỉ biết xuất hiện lúc này đây, cho nên ta dám khẳng định. Này mười mấy năm nội, ngươi chưa bao giờ biết chính mình thân phận thật sự, đổi mà nói chi, có người thay đổi hai người bọn nàng thân phận cùng sinh hoạt, mà tưởng linh linh là thật thật tại tại mà đỉnh tiêu phượng loan thân phận sinh, hoặc đến nay, tưởng linh linh thậm chí liền một ngày chân chính chính mình đều không có đã làm, ngươi cha ruột mẹ đẻ như thế mất công đưa ngươi tiền tiêu ra, ngươi tuổi quá tiểu, cha mẹ ngươi tất sẽ không nói cho ngươi quá nhiều sự tình. Cho nên, vừa rồi ta cái kia vấn đề có lẽ là hỏi không, tưởng linh linh cổ một ngạnh, mặt tức giận đến đỏ lên, tiêu phượng loan câu câu chữ chữ đều chọc ở tưởng linh linh vết sẹo, làm tưởng linh linh nếm tới rồi cái loại này chui vào trong, xương cốt cảm giác đau đớn, ngươi câm miệng, câm miệng cho ta, ta có tên, ta kêu tưởng linh linh, không, không phải, nàng không có giống tiêu phượng loan nói như vậy thả, ít nhất, nàng là biết chính mình tên. Lúc này, tưởng Linh Linh phi thường may mắn, nữ nhân kia ngày đó lộ ra chính mình chân thật tên, kêu nàng cấp nhớ kỹ, bằng không, hôm nay làm cho tiêu phượng loan mặt, nàng thật sự là một câu đều không thể nói tới, tưởng Linh Linh, tiêu phượng loan ánh mặt loè loé cười, cho nên nói, ngày đó ngươi sở dĩ có thể từ lẳng lặng mí mắt phía dưới đảo tẩu, thật là có người cứu ngươi, là người kia nói cho ngươi, ngươi kêu tưởng Linh Linh, Tưởng Linh Linh cùng Tưởng Thâm nhiên huyết nửa thâm, cùng Tiêu Việt huyết hoàn toàn không tương thâm khi. Tiêu Phượng Loan cũng đã biết Tưởng Linh Linh cùng Tưởng Thâm nhiên có quan hệ, cùng Tiêu ra lại là không có nửa điểm quan hệ. Nhưng ở xác định Tưởng Linh Linh tên tay, Tiêu Phượng Loan liền càng thêm có thể khẳng định Tưởng Linh Linh thân phận. Ngươi chà ta, ngươi cũng dám ta nói. Tưởng Linh Linh từ trên mặt đất rãy đứng lên, muốn chiều Tiêu Phượng Loan xông tới, hướng chết Tiêu Phượng Loan. Tiêu phượng loan lôi kéo viễn đại thân mình một bên, tưởng linh linh liền thẳng tóc mà đụng phải tiêu phượng loan vừa rồi ngồi kia trương ghế trên, bang một tiếng, vừa rồi kia trương còn bị tiêu phượng loan, ngồi ghế dựa trực tiếp bị tưởng linh linh cấp đâm nát. Tưởng linh linh tình huống cũng không thể so rách nát ghế dựa hảo bao nhiêu, đau đến mặt đều thanh, tiểu thư, thị vệ đẩy ra cửa phòng, lo lắng về phía xem tiêu phượng loan, sau đó liền nhìn đến nhà mình tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì. Mà đứng ở một bên, ngược lại là cái kia giả tiểu thư cực thảm thiết mà ngã trên mặt đất, một bộ đau đến nhe răng trận mắt sắc mặt, thấy như vậy một màn, hai cái thị vệ vẫn duy trì cực đại cam chịu, không nói hai lời xoay người, sau đó đem, cửa phòng đóng lại, dù sao xui xẻo lại không phải nhà mình tiểu thư, người khác ngã trên mặt đất, bọn họ mặc kệ, nhìn đến tiêu gia thị vệ phản ứng, tưởng linh linh khí mặt đều thanh, từ khi nào. Những người này sinh tử bất quá là chính mình một câu sự tình mà thôi, hiện giờ, này những cẩu nô tài cũng dám không đem nàng để vào mắt, như thế hèn hạ với nàng, xem ra, ngươi trừ bỏ biết chính mình kêu tưởng linh linh ở ngoài, lại nhiều, ta ở ngươi nơi này cũng là hỏi không ra tới, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đang hỏi ra tưởng linh linh tên sau, tiêu phượng loan cũng không có cưỡng cầu nữa, tưởng linh linh không phải cái loại này mưu tính sâu xa, ổn định đại khí người. Đối phương tiết lộ cho tưởng linh linh biết đến sự tình càng nhiều, tưởng linh linh thân phận liền càng dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng, nếu không phải phía trước tưởng linh linh phi ngăn đón nàng không cho nàng cùng tiêu việt, hai vợ chồng nghiệm thân, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cùng tiêu ra quan hệ sâu như vậy, hơn nữa nàng mới là tiêu ra hai vợ chồng thân sinh nữ nhi, ngươi cho ta trở về, nhìn đến tiêu phượng loan rời đi, tưởng linh linh tưởng bò dậy. Tưởng đem tiêu phượng loan lưu lại, chính là thật đem tiêu phượng loan để lại lúc sau lại có thể làm cái gì đâu, tưởng linh linh biết đến là, nàng không nghĩ một người lưu tại cái này dơ hề hề, thối hoác phòng chất củi, buổi tối đối mặt chi chi la hoảng lão thử, tiểu thư, liền như vậy, buông tha nàng, viễn đại có chút không cam lòng, được rồi, đem chuyện này nói cho nhà ngươi lão tướng quân đi, tiêu phượng loan lắc đầu, không phải liền như vậy buông tha tưởng linh linh. Mà là tưởng Linh Linh thật sự cái gì cũng không biết, Loan Nhi, tiêu phượng Loan còn không có nhìn thấy tiêu kiều, liền trước bị tưởng thâm nhiên cấp tìm được rồi, tưởng thâm nhiên hốc mắt hồng đến lợi hại, nhìn ra được tới, tưởng thâm nhiên ở tới gặp tiêu phượng Loan phía trước, khẳng, định đã khóc hồi lâu, nàng kêu tưởng Linh Linh, không đợi tưởng thâm nhiên mở miệng, tiêu phượng Loan trước đem tưởng Linh Linh thân phận nói rõ ràng, nàng là tưởng gia người. Là tưởng thâm nhiên nhà mẹ đẻ người, tưởng ra làm như vậy, là xem tiêu ra không vừa mắt, tưởng diệt trừ tiêu ra, vẫn là đơn thuần xem tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi không vừa mắt, phải cho tưởng thâm nhiên một ngạt, tưởng linh linh, nghe thấy cái này tên, tưởng thâm nhiên ngẩn ra một chút, chẳng lẽ sẽ là nàng sao, xem ra ngươi đã có hoài nghi đối tượng, tiêu phượng loan gật đầu, tiêu ra người đối tưởng ra không có nửa điểm hiểu biết. Không chừng đều không có gặp qua tưởng ra này thông ra, nếu không phải tưởng thâm nhiên chính mình nói ra sở cốt dị tướng thuật, tiêu ra người căn bản là sẽ không biết tưởng linh linh nguyên bản bộ dạng cùng nàng kỳ thật, cũng không phải như thế tương tự. Người có phải hay không trách ta, không nghĩ nhận ta, tưởng thâm, nhiên thanh âm một ách, sự phát đến bây giờ, nữ nhi chưa từng có kêu lên nàng một tiếng nương, này thật là nàng thất trách, nữ nhi bị người đánh cháo 17 năm. Nàng lại trước nay không có phát hiện, càng không có thể đem nữ nhi tìm về, nếu không có lần này nữ nhi đánh bậy đánh bạ mà đi vào thượng giới, rớt ở tiêu ra sau núi, có phải hay không cả đời này nàng đều không thấy được chính mình thân sinh nữ nhi? Ta nói rồi, các ngươi có thể kêu ta tiểu thất, đến nỗi có trách, hay không ngươi, ta cũng nói không rõ, ở ngày hôm qua phía trước, các ngươi với ta mà nói, đều là không thuần thục người xa lạ. Chẳng sợ hiện tại ta biết ta và các ngươi có huyết thống quan hệ, nhưng ta và các ngươi thân không đứng dậy. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, nàng cùng Tiêu gia quan hệ sẽ không, bởi vì ngày hôm qua lấy máu nghiệm thân mà trở nên có bao nhiêu thân thiện. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Phượng Loan trong lòng còn có một bí mật, nàng căn bản là không phải thế. Giới này người, không phải hạ giới người cũng không phải thượng giới người, nói đến cùng Thân thể của nàng là tưởng thâm nhiên nữ nhi, linh hồn của nàng không phải, bởi vậy, nàng không có tư cách đi quái tưởng thâm nhiên không có xem trọng nữ nhi, làm nữ nhi lưu lạc đến hạ giới, bị tiêu bách xuyên đám người khi dễ như vậy nhiều năm, nên quái tưởng thâm nhiên người, hẳn là cái kia đã chết đi tiêu phượng loan, tiêu phượng loan cảm thấy, có lẽ nàng phía trước đối người của tiêu, ra không tồi, thuần túy chỉ là bởi vì thân thể này cùng tiêu gia sinh ra cộng minh cảng quấy phá. Hảo, ngươi không thích cái tên kia, từ nay về sau, ta liền chỉ kêu ngươi tiểu thất, nữ nhi không thích, tưởng thâm nhiên liền không hề đề, loan nhi tên này, loan nhi này hai chữ ở tiêu gia 17 năm, đại biểu chính là tùy hứng không hiểu chuyện, tưởng linh linh làm hạ chuyện xấu, không nên từ nàng nữ nhi tới bối cái này bêu danh, ta muốn tìm bằng hữu của ta, có tin tức. Sao, Nghĩ đến cốt lão đám người, tiêu phượng loan sốt ruột hỏi. Từ biết được chính mình cùng tiêu ra quan hệ lúc sau, tiêu phượng loan ngược lại càng thêm bức thiết muốn nhìn thấy cốt lão cùng tiêu phượng minh Ngươi yên tâm, ngươi tổ phụ, cha ngươi đều đã phái người đi tìm, chỉ cần bọn họ đích xác ở thượng giới, nhất định sẽ có tin tức. Nữ nhi không chịu kêu chính mình nương, lại cực kỳ quan tâm người khác, tưởng đột nhiên trong lòng ê ẩm, tiểu thư, bên ngoài có một vị. Nguyễn cô nương tới tìm ngươi, nguyễn cô nương. Tiêu Phượng Loan nhíu nhíu lông mày, Nguyễn Hàm Mai, nàng tới tìm ta làm cái gì, mặc kệ là nàng vẫn là tưởng linh linh, cùng Nguyễn Hàm Mai giống như đều không thân, Nguyễn Hàm Mai chạy tới tiêu ra tìm nàng, thật hiếm lạ, tiểu thư, đừng thấy nàng, nàng không phải cái tốt, viễn đại cấp tiêu Phượng Loan ra chủ ý, tiểu thư mới trở về, nàng cũng không thể làm những cái đó người xấu khi dễ tiểu thư, nghe viễn đại, không thấy, liền không thấy đi. Tiêu Phượng Loan đáp, cổ tay Gian Tiểu Tím xả ở thiên sáng ngời liền chạy đến Tiêu Gia, sau núi đi lắc lư, lúc này cũng không ở Tiêu Phượng Loan trên tay, thói quen trên cổ tay nhiều treo một cái hoạt hoạt lạnh lạnh con rắn nhỏ, hiện tại lập tức đã không có. Tiêu Phượng Loan thật là có chút không thói quen, không thấy ta bị Tiêu Gia cự chi ngoài cửa Nguyễn Hàm Mai vừa nghe đến cái này đặc án, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, người xác định Tiêu Phượng Loan là nói như vậy. Đáng chết tiêu phượng loan, còn không phải là thắng đỗ phi sao, thế nhưng hiện tại đều dám không đem nàng để vào mắt, nghĩ đến mấy tháng trước, tiêu phượng loan vì ở kỳ bách nhiên, trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt buồn giàu không thôi, tiêu phượng loan thậm chí còn từng ở chính mình trước mặt vẫy đuôi lấy lỏng, làm chính mình thế nàng nói tốt hơn lời nói, nguyên hảm mai liền sinh khí, tiểu thư nhà ta thật là nói như vậy, tiêu dũng nâng tiểu ba, đối. Nguyên hàm mai một bộ coi khinh thái độ, tiểu thư nhà ta vội thật sự, không phải người nào đều có thể thấy được đến nàng, ngươi vẫn là trở về đi. Từ ngày hôm qua, đỗ gia vị kia đại công tử chết ở tiểu thư trong tay sau, hôm nay hắn đều không nhớ rõ chính mình cự tuyệt nhiều ít tới cầu kiến tiểu thư người, nghĩ đến trong đó tuổi trẻ công tử, trang điểm xinh đẹp bà mối, ngay cả trước mắt loại này cùng tiểu thư tuổi sấp xỉ thế gia cô nương, hắn đều cự tuyệt đến nhiều, trước. Kia như thế nào không gặp những người này tới tiêu ra, cùng tiểu thư giao hảo, hiện tại lại là một đám con bướm nhìn thấy hoa nhi dường như, chiều tiểu thư phát lại đây, quá muộn, nghĩ, tiêu dũng trực tiếp làm trò nguyên hàm mai mặt, phanh một tiếng, đem đại môn cấp đóng lại, vì tránh cho người khác quấy rầy đến tiêu phượng loan, tiêu kiều đã sớm hạ lệnh, vô luận là ai tới, giống nhau không thấy, toàn bộ cự tuyệt, mà tiêu khải tác cấp tiêu dũng trộm hạ lệnh, trừ phi là... Tống Thừa Hoàn cùng Cố Bình Sinh, nếu không, ai tới cũng không thấy, Thừa Hoàn, kia không phải Nguyễn Hàm Mai sao, nàng tới làm gì, vừa lúc cũng tới tìm Tiêu Phượng Loan, Cố Bình Sinh vỗ vỗ vẻ mặt trầm tư Tống Thừa Hoàn, tò mò hỏi một câu, ngày hôm qua ta thu được tin tức, Đô Phi làm bách nhiên mang Nguyễn Hàm Mai đi gặp nàng, Tống Thừa Hoàn rất là bình tĩnh mà nói, phản phất cái kia cùng Nguyễn Hàm Mai triển luyến nhiều năm nam nhân không phải hắn giống nhau, nhà hải. Xấu tức cuối cùng là muốn gặp cha mẹ chồng, cố bình sinh hiếm lạ mà cười cười, vì tránh đi tiêu phượng loan, đỗ phi cũng coi như là bỏ vốn gốc, chỉ tiếc, này một bước đỗ phi đi được thật sự là quá xuẩn, cùng chúng ta không quan hệ, tại đây sự thượng, nghĩ đến có người so với chúng ta đau đầu nhiều, nghĩ đến ngày hôm qua kỳ bách nhiên sách theo rượu thượng nhà mình môn tới, đối với chính mình độc uống nửa ngày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng, kỳ bách nhiên ở. Nhà hắn chung uống lên cái xây mềm sau, chỉ nói như vậy một câu hàm hổ nói, thừa, thừa hoàn, nhân, bởi vì là ngươi, cho nên ta làm ngươi là nói, kỳ bách nhiên lại không thích nguyên hàm mai, cố bình sinh hết chỗ nói rồi, kỳ bách nhiên này thay lòng đổi dạ trở nên cũng quá nhanh điểm, ngươi xác định, kỳ bách nhiên có thiệt tình thích qua nguyên hàm mai, tống thừa hoàn lãnh trào mà hỏi lại một câu, thừa hoàn, sao ngươi lại tới đây, vô kế khả thi nguyên hàm mai ánh mắt. Thoáng nhìn, thấy được nganh diện đi tới cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàng, Nguyễn Cô Nương, ngươi ta cùng trường nhiều năm, ta rõ ràng cùng Thừa Hoàng là cùng nhau đi tới, ngươi chỉ cùng Thừa Hoàng chào hỏi lại không đánh với ta tiếp đón, này không thể nào nói nổi đi. cố Bình Sinh sờ sờ chính mình mặt, hắn mặt rõ ràng như vậy một đại chỉ, Nguyên Hàm Mai là như thế nào làm được làm lơ hắn, Bình Sinh, Nguyên Hàm Mai mặt mang ngượng ngùng mà cười cười, một đôi thủy doanh. Doanh con ngươi nhìn Tống Thừa Hoàng thời điểm, một bộ ẩn tình bộ dáng Nguyễn Hàm Mai cái này biểu tình rõ ràng là nói cho cố bình sinh, nàng trong lòng chỉ có Tống Thừa Hoàng một người, cho nên trong mắt cũng chỉ có thể xem tới được Tống Thừa Hoàng một người, Tống Thừa Hoàng không để ý tới Nguyễn Hàm Mai liếc mắt đưa tình, mà là vang lên tiêu gia đại môn, chúng ta tới tìm các ngươi ra tiểu thư, Nguyễn Hàm Mai gương mặt tươi cười cứng đờ, thương tâm điện nhìn Tống Thừa Hoàng. Là tống công tử củng cố công tử A, mời vào mời vào, không có đối mặt Nguyễn Hàm Mai khi cao lãnh, tiêu dung đối mặt tống thừa hoàn củng cố bình sinh khi, thái độ cực hảo, thừa hoàn, từ từ ta, tống thừa hoàn củng cố bình sinh đều không có để ý tới Nguyễn Hàm Mai, thế Hàm Mai mắt thấy hai người vào tiêu ra, mà chính mình lại còn chưa phải đồng ý, Nguyễn Hàm Mai dứt khoát cắn răng rậm chân ra mặt dày cùng nhau theo đi vào nàng liền không tin ba người cùng nhau đi vào tiêu gia nô tài còn có thể đem nàng một người ngăn lại nguyên hàm mai không tin sự tình cuối cùng nó còn chính là đã xảy ra vị này nguyên tiểu thư xin dừng bước tiêu dũng thân hình trượt lóe, ngăn cách nguyên hàm mai cùng tống thừa hoàn cố bình sinh thật sự liền không cho nguyên hàm mai mặt mũi mà đem nguyên hàm mai cấp ngăn cản nhà ta chủ nhân có giao đãi Chỉ có tống công tử cùng cố công tử nhưng nhập phù, nguyên cô nương, ngươi như vậy liền sông tới, tựa hổ có, chút thất lễ, thỉnh, ta cùng với bọn họ là một đạo, dựa vào cái gì chỉ cản một mình ta. Nguyên hàm mai tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đó là ở nguyên gia nhất nghèo túng thời điểm, nàng cũng chưa từng bị người như thế nhục nhã quá, ở nguyên hàm mai ký ức bên trong, nguyên mọi nhà cảnh kém cỏi nhất thời điểm. Lại cũng là nàng gặp được Tống Thừa Hoàn thời điểm, từ nhận thức Tống Thừa Hoàn, Tống Thừa Hoàn đối nàng cực hảo, chưa bao giờ từng làm nàng chịu quá ủy khuất. Người khác cũng bởi vì Tống Thừa Hoàn quan hệ sẽ cho nàng ba phần lạc mặt. Nguyên cô nương, ngươi nhưng đừng nói bệnh, chúng ta khi nào là cùng ngươi một khối, cố bình sinh rậm chân, trước kia ỷ vào kỳ bách nhiên, nguyên hàm mai chính là không thiếu khi dễ tiêu phượng loan. Nếu là làm Tiêu Phượng Loan biết Nguyễn Hàm Mai theo chân bọn họ là, một đạo, cái này làm cho Tiêu Phượng Loan nghĩ như thế nào bọn họ a thừa hoàn, giúp giúp ta, ta thực sự có sự tình muốn cùng Tiêu. Phượng Loan nói, thừa hoàn, đều nhiều năm như vậy, ngươi thật sự đối ta như thế tàn nhẫn, làm việc như vậy tuyệt quyết sao, bị Cố Bình Sinh nói hạ mặt, quay đầu, Nguyễn Hàm Mai có thể cầu người cũng chỉ có tống thừa hoàn một người, nhớ kỹ, cuối cùng một lần. Tống Thừa Hoàn trên mặt hiện lên tính kế quang mang, từ nay về sau, ngươi lại cầu ta bất luận cái gì sự tình, ta cũng sẽ không đáp ứng, càng quan trọng là ngươi ta về sau lại vô nửa điểm quan hệ, ngươi cũng không thể lại đến tìm ta, minh bạch sao, cho tới nay, rõ ràng là Tống Thừa Hoàn giúp đỡ Nguyễn Hàm Mai, là Nguyên Hàm Mai thiếu Tống Thừa Hoàn, chỉ tiếc, hai người một khối ở chung thời điểm, tình huống vĩnh viễn đều là trái lại. Giống như là tống thừa hoàn thiếu Nguyễn Hàm Mai giống nhau, Nguyễn Hàm Mai vẫn luôn ở đối tống thừa hoàn để yêu cầu, nguyên Hàm Mai không nghĩ đáp ứng, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ tới muốn buông ra tống thừa hoàn tay, liền tính nàng hiện tại có thể, gả cho ký bách nhiên, có thể trở thành tam hoàng tử phi, nhưng là muốn lên làm hoàng hậu, thuận lợi ngồi ổn hoàng hậu vị trí, sinh hạ con vua, không có tống thừa hoàn hỗ trợ. Chỉ dựa vào nàng cùng Nguyễn gia là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lúc này, Nguyễn Hàm Mai lại không tình nguyện, cũng chỉ có đáp ứng. thừa hoàn ngươi giúp ta rất nhiều, ta vẫn luôn không có báo đáp quá ngươi. Nếu ngươi vừa rồi theo như lời là ngươi muốn, ta đáp ứng. Đãi ta có năng lực sau, ngươi. Từng đối ta hảo, ta tuyệt không sẽ quên. Nguyễn Hàm Mai phi thường thông minh, những lời này vừa nói ra tới. Tương đương là không đem nàng cùng Tống Thừa Hoàn chi gian quan hệ nói chết, còn có cứu vãn đường sống. a, Tống Thừa Hoàn có khác thâm ý mà cười cười, đời này, hắn tất là đợi không được Nguyễn Hàm Mai cảm kích cùng báo đáp, nếu không ba ngày, Nguyễn Hàm Mai đừng oán hận hắn, liền tính là Nguyễn Hàm Mai có lương tâm, như vậy náo nhiệt, nhìn ba người đồng thời suốt, hiện ở chính mình trước mặt, liền Nguyễn Hàm Mai xuất hiện, tiêu phượng loan thoáng ngoài ý muốn một chút. Tiêu Phượng Loan nhướng mày nhìn về phía Tống Thừa Hoàn, như thế nào, thánh phụ mà tha thứ Nguyên Hàm Mai, muốn không điểm mâu chốt mà giúp Nguyên Hàm Mai đi xuống, muốn thật là như thế, Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ nàng nhất định sẽ cự tuyệt cùng Tống Thừa Hoàn, loại người này làm bằng hữu, nàng sợ xem đến tâm mệt. Tống Thừa Hoàn cười cười, nhìn như một cái nhạt nhẽo như mặt, nước tươi cười, lại là minh xác mà nói cho Tiêu Phượng Loan bốn chữ, sao có thể, Tiêu Phượng Loan. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, thật vất vả nhìn thấy tiêu phượng loan, lại phát hiện đã từng hôi thối không ngửi được tiêu phượng loan, hiện giờ biến thành trung tinh cùng nguyệt, Nguyên Hàm Mai đau lòng đến lợi hại, nói, người đều đã tới, nàng tổng không thể che lại Nguyên Hàm Mai miệng không cho Nguyên Hàm Mai nói chuyện đi, ba ngày sau ở, bách nhiên, bách nhiên nàng muốn, mang ta đi thấy Đỗ Phi, Nguyên Hàm Mai giả bộ một bộ cực kỳ thẹn thùng biểu tình. Tinh lượng ánh mắt lại là nói cho Tiêu Phượng Loan, nàng thắng, Tiêu Phượng Loan thua, thấy Đỗ Phi người là nàng, trở thành Tam Hoàng Tử Phi người cũng là nàng, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan hiện tại trở nên không giống nhau, chỉ tiết Đỗ Phi cũng không mua Tiêu Phượng Loan chướng, ngược lại còn tiếp nhận rồi nàng, ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, khi nào chúng ta có thể uống các ngươi rượu mừng, khác không có, bao lì xì vẫn phải có, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tiêu Phượng Loan mừng rỡ không được, Nguyễn Hàm Mai cùng Kỳ Bách Nhiên xứng cực kỳ, nghe thấy cái này tin tức tốt, Tiêu Phượng Loan thật sự rất tưởng khai vò rượu ngon, chúc mừng một chút, đối với Tiêu Phượng Loan tới nói, Kỳ Bách Nhiên cưới vợ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cùng Long Dận Thiên giống nhau, đột nhiên não tàn mà trở về muốn tìm nàng, người thật sự như vậy cao hứng, Nguyên Hàm Mai mày liễu một ninh, không quá tin tưởng mà nhìn Tiêu Phượng Loan. Nguyễn cô nương, ngươi có điều không biết, ngươi có thể đem mấy tháng trước ta cùng hiện tại ta hoàn toàn tách ra, ta thật sự thật sự phi thường cao hứng, chẳng sợ cùng ký bách nhiên chi gian nghiệt duyên chính là tưởng linh linh kết hạ, nhưng nàng một chút đều không nghĩ giúp tưởng linh linh bối, hoặc là nói sửa đúng xác một chút, thích ký bách nhiên người kia, trước nay đều không phải ta, có ý tứ gì, Nguyễn hàm mai bị nói được hồ đồ, ngươi không cần phải xen vào ta nói chính là có ý tứ gì. Ngươi chỉ cần xác định, ta, không thích kỳ bách nhiên, cũng sẽ không quấn lấy kỳ bách nhiên. Các ngươi muốn thành thân, ta tuyệt đối là nhất thiệt tình chúc phúc các ngươi một cái. Nguyễn Cồn Nương, chúc mừng ngươi tâm tưởng sự thành A, đã ở Tống Thừa Hoàn chỗ đo thu được tiếng gió Cố Bình Sinh cũng không giật mình, Tiêu Phượng Loan đều phóng đến khai, Cố Bình Sinh tự, nhiên cũng không có gì hảo phóng không khai. Chúc mừng, Tống Thừa Hoàn đồng dạng học Tiêu Phượng Loan cùng Cố Bình Sinh bộ giáng. Bưng lên ly trà đạo, lấy trà thay rượu, kính ngươi, chờ hai người các ngươi ngày đại hôn, này ly rượu mừng, ta sẽ đi uống, không có quan hệ, nguyên hàm mai là tuyệt đối không có khả năng tới tìm tiêu phượng loan, rất thông minh một người, chỉ tiếc hôm nay, kỳ bách nhiên đi rồi nhất chiêu nhất sú nhất lạng cờ, muốn lợi dụng nguyên hàm mai kích, khởi tiêu phượng loan đô kỵ hòa hảo thắng tâm, nhược trí. Ba người vui mừng mà chúc mừng chính mình, thẳng đem nguyên Hàm Mai nói được ngốc đầu, ba người trên mặt vui mừng biểu tình, thật giống như sắp thành thân người không phải nàng, mà là trước mắt ba người mới đúng. Mơ màng hồ đồ, nguyên Hàm Mai liền ở ba người khuyên bảo hạ, uống xong kia ly chúc mừng trà, buông chén trà sau, nguyên Hàm Mai ánh mắt một đốn, ngừng ở tiêu phượng loan bên hông kia khối âm dương ngũ hành, thạch thượng, đáy mắt hiện lên khói mù. Nguyên lai, thừa hoàn đem thuộc về nàng âm dương ngũ hành thạch, đưa cho tiêu phượng loan tiện nhân này, này khối âm dương ngũ hành thạch ở ngươi nơi này, nguyên hàm mai mắt hàm lạnh lẽo, ngữ mang ngoài ý muốn hỏi một câu, này khối âm dương ngũ hành thạch chính là, nguyên hàm mai xấu hổ mà nhìn tống thừa hoàn, bất quá ngươi hiện tại đưa cho tiêu phượng loan cũng hảo, ta luôn là không thể lại thu ngươi đổ vật, nguyên hàm mai lời, nay vừa ra tới. Chính là minh xác mà chỉ ra này khối âm dương ngũ hành thạch là Tống Thừa Hoàn, tìm tới đưa cho nàng, bởi vì nàng không có phương tiện thu âm dương ngũ hành thạch như vậy quý trọng đồ vật, cũng liền nói là Nguyễn Hàm Mai trước không cần này khối âm dương ngũ hành thạch, Tống Thừa Hoàn mới có thể đem âm dương ngũ hành thạch đưa cho Tiêu Phượng Loan, Nguyễn Hàm Mai ở nói cho Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan là nhặt nàng Nguyễn Hàm Mai không cần đồ vật, ha ha, ha, Nguyễn cô nương xa hoa. Ngay cả âm dương ngũ hành thạch như vậy bảo bối cũng có thể cự tuyệt được, đến lượt ta, ta thật đúng là làm không được, tiêu phượng loan cười, một chút đều không có thượng nguyên hàm mai đương, tiêu phượng loan mắt không hạt, nguyên hàm mai ánh mắt chạm, đến âm dương ngu hành thạch khi hiện lên tham lam cùng đố kỵ. tiêu phượng loan xem đến rõ ràng, muốn nói này khối âm dương ngũ hành thạch nguyên bản là tống thừa hoàn, tìm tới đưa cho nguyên hàm, mai, những lời này tiêu phượng loan tin. Nhưng muốn nói Tống Thừa Hoàn đem âm dương ngũ hành thạch đưa cho Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Hàm Mai cảm thấy chính mình đã cùng Kỳ Bách Nhiên ở bên nhau, ngượng ngùng lại lấy Tống Thừa Hoàn âm dương ngũ hành thạch, những lời này tiêu phượng loan cũng không tin. Âm dương ngũ hành thạch có thể phụ trợ nữ tử Tu Linh, đối nữ tử Tu Linh có cực đại trợ giúp, Kỳ Bách Nhiên sở dĩ sẽ coi trọng Nguyễn Hàm Mai, không phải hướng về phía Nguyễn Hàm. Mai ra thế cùng mặt đi. Lại là hướng về phía Nguyễn Hàm Mai bản thân tài hoa đi, nếu là Nguyễn Hàm Mai tu linh đến càng thuận lợi, này đối nàng đãi ở kỳ bách nhiên bên người chợ giúp lại càng lớn, tốt như vậy đồ vật, mặc kệ là vì chính mình tu vi vẫn là vì kỳ bách nhiên, Nguyễn Hàm Mai tuyệt đối không có cự tuyệt khả năng, viễn đại, đem một khác khối cho ta lấy tới, tiêu phượng loan cười cười, Nguyễn Hàm Mai vừa rồi như vậy nói, đơn giản chính là tưởng châm trọng nàng tham. Mộ hư vinh, biết rõ âm dương ngũ hành thạch là cỡ nào khó được bảo bối, tống ra có như vậy nhiều cô nương, tống thừa hoàn không tiện cấp nhà mình tỉ muội, thiên cấp tiêu phượng loan một ngoại nhân, tiêu phượng loan như thế nào có mặt tiếp thu, là, tiểu thư, viễn đại chân nhỏ chạy trốn cực nhanh, không một lát sau liền đem tưởng thâm nhiên kia một khối âm dương ngũ hành thạch lấy tới, giao cho tiêu phượng loan, bởi vì này khối âm dương ngũ hành thạch là đặt ở hộp gấm, bao. Gồm Nguyễn Hà Mai, ở bên trong ba người liền nhìn đến viễn đại cầm một cái hộp cấp tiêu phượng loan, thẳng đến tiêu phượng loan mở ra hộp, ba người mới biết được, này hộp phóng chính là thứ gì, này tống thừa hoàn ngẩn ra một chút, tiêu ra cũng có âm dương ngũ hành thạch, hơn nữa vẫn là tiêu phu nhân đưa cho tiêu phượng loan, kia như thế nào trước kia không gặp tiêu phượng loan mang quá, tiêu phượng loan, người phát tài bất chính, một khối âm dương ngũ hành thạch đều. Thiên kim khó tìm, dù ra giá cũng không có người bán. Tiêu Phượng Loan một cái tiểu nữ nhân trên tay thế nhưng còn có hai khối. Cố Bình Sinh buồn bực, tưởng hắn cũng có một cái cực kỳ thích thân muội muội, hắn tưởng cấp chính mình tiểu muội muội tìm một cái âm dương ngũ hành thạch, lại là không có tìm hóa con đường đâu. Hắn nơi này còn đói đâu? Tiêu Phượng Loan đã mang một khối tàng một khối, giàu có đến không được. Này khối là ta nương cho ta, bởi vì ta ngại quá mức nữ Khí, không kịp tống thừa hoàn đưa ta này khối chất phát hảo phóng, vẫn luôn không có đổi quá, tiêu phượng loan tùy tính quán, hơn nữa ăn mặc chưa bao giờ sẽ quá mức nữ khí, càng nhiều thời điểm thích đi trung tính phong, cho nên tưởng thâm nhiên kia một khối âm dương ngũ hành thạch cùng tiêu phượng loan, ngày thường ăn mặc cũng không tương sấn, đây cũng là tiêu phượng loan, vẫn luôn không có mang tưởng thâm nhiên đưa chính mình âm dương ngũ hành thạch nguyên nhân, thật là quá, xinh đẹp điểm. Cố Bình Sinh gật gật đầu, nay nơi nào vẫn là một khối hắc xấu hắc xấu âm dương ngũ hành thạch, rõ ràng là bị tinh mỹ được khảm lên mặt ngọc đá quý, thật xinh đẹp. Cố Bình Sinh tỏ vẻ, cùng này khối âm dương ngũ hành thạch so sánh với Tống Thừa Hoàng đưa cho Tiêu Phượng Loan kia một khối, thật sự là xấu cực kỳ. Cũng không đi tâm nhiều, cũng là ta nương tâm tư quá mức tinh tế, bất quá chính là khối âm dương ngũ hành thạch còn thế nào cũng phải làm cho so bội. Sức còn xinh đẹp, làm hại ta vẫn luôn cũng vô pháp nhi mang, tiêu phượng loan cười cười, ở Nguyễn Hàm Mai hận đến độ sắc cắn người ánh mắt dưới, đem kia khối âm dương ngũ hành thạch thu lên, làm viễn đại một lần nữa thả lại đi, tiêu phu nhân đối với người thật tốt, Nguyên Hàm Mai nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu, nàng một khối âm dương ngũ hành thạch cũng không có, tiêu phượng loan trong tay thế nhưng có hai khối, trong đó một khối vẫn là chính. Mình đã từng kẻ ái mộ đưa, Nguyên hàm Mai như thế nào có thể không tức giận. Nghĩ đến một khắc khối âm dương ngũ hành thạch, Nguyên hàm Mai đối tiêu phượng loan đố kỵ quả thực như sóng thần giống nhau, thổi quét mà đến. Không có nữ tử không yêu tiếu, âm dương ngũ hành thạch cực kỳ cứng rắn, muốn đem nó tân trang một phen là phi thường khó khăn, chẳng những phải có tinh vi kỹ xảo, càng phải có cao thâm linh lực mới có thể. Nếu nói, Tống Thừa Hoàn đưa tiêu phượng loan kia khối. Âm dương ngũ hành thạch xem như giá trị liên thành nói, như vậy tưởng thâm nhiên đưa tiêu phượng loan kia một khối đều có thể cho tiêu phượng loan, phú khả địch quốc, đã có được như vậy tuyệt mỹ một khối âm dương ngũ hành thạch, tiêu phượng loan còn ngại không đủ, lại nhiều tống thừa hoàn đưa một khối, Nguyễn Hàm Mai hiểu được, tiêu phượng loan sở dị lấy nảy khối âm dương ngũ hành thạch ra tới, chính là vì nói cho nàng, ở trong mắt nàng giá trị xa xỉ, không thể loạn thu âm. Dương ngũ hành thạch ở tiêu phượng loan trong mắt, bất quá chính là khối bình thường cục đá, tiêu phượng loan rõ ràng có một khối càng tốt, phía trước còn khinh thường mang đâu, cũng là tống thừa hoàn đưa này một khối ngoại hình càng hợp tiêu phượng loan thưởng thức, tiêu phượng loan mới cố mà làm mảnh đất vùng, nói như vậy, ta thật đến đa tạ tiêu tiểu thư coi trọng tiểu sinh đưa âm dương ngũ hành thạch, quả thật tiểu sinh chi đại hạnh, tống thừa hoàn cũng vui vẻ, nhưng, không thể phủ nhận chính là... Tống thừa hoàn trong lòng cực kỳ cao hứng, minh bạch liền hảo, tiêu phượng loan nâng nâng cầm, yên tâm thoải mái mà tiếp thu tống thừa hoàn truy phủng, phốc, cố bình sinh có học máu xúc động, không biết như thế nào, nghe được tiêu phượng loan cùng tống thừa hoàn đối thoại, cố bình sinh luôn có một loại chính mình thời thời khắc khắc đều ở đã chịu thương tổn cảm giác, nguyên cô nương, ngươi còn có chuyện khác sao, nguyên hảm mai xinh đẹp, Khuôn mặt nhỏ thượng đều phiếm ra màu xanh lá, tiêu phượng loan, quan tâm hỏi một câu, Nguyễn cô nương, nếu là ngươi không thoải mái, có thể đi về trước nghỉ ngơi, dù sao chúng ta ba người chi gian nói đề tài, Nguyễn cô nương cũng sẽ không có hứng thú, ngươi đuổi ta, Nguyễn hàm mai tay cầm nắm tay, nhìn tiêu phượng loan chất vấn, cái gì kêu nàng sẽ không cảm thấy hứng thú, tiêu phượng loan tưởng nói chính là, nàng căn bản là nghe không hiểu sao, rõ ràng trước kia cái kia. Sẽ bị người nhạo báng người là tiêu phượng loan, mười mấy tháng thời gian, nàng cùng tiêu phượng loan thân phận cùng tình cảnh hoàn toàn điên đảo một chút, nguyên cô nương như vậy lý do, cũng là có thể tích, tiêu phượng loan không cho mặt mũi mà thừa nhận, bởi vì chúng ta muốn thảo luận về huyệt vị sự tình, nguyên hàm mai, lưu lại nơi này ngươi cũng chỉ có thể nghe thiên thư, ngươi đối tu linh cực kỳ mê mẩn, nhưng là y thuật, ngươi lại là nửa điểm đều không có hứng thú. Cố bình sinh không khách khí mà hủy đi nguyên Hàm Mai đài, nguyên Hàm Mai tu linh miễn cưỡng có thể xem, mượn đều là tống thừa hoàn quang, Nguyễn Hàm Mai cũng biết chính mình nhược thế, cho nên phi thường thông minh, mà ở tu linh thượng hoa trăm phần trăm tinh thần cùng thời gian, tương so với nàng ở tu linh thượng xuất sắc, y thuật, thể bác chi thuật chờ, Nguyễn Hàm Mai thành tích liền kém rất nhiều, dùng hiện đại nói nói, nàng chính là cái thiên khoa, một cái văn khoa đỉnh. Cấp nhưng đối khoa học tự nhiên lại rốt đặc cán mai văn khoa sinh, phi lưu tại khoa học tự nhiên sinh đôi nghe khoa học tự nhiên sinh thảo luận, này không phải tìm ngược là cái gì, bách nhiên muốn mang ngươi vào cung thấy Đỗ Phi, sấn này phía trước, Nguyễn Hàm Mai ngươi hẳn là tái hảo hảo chuẩn bị một phen, tống thừa hoàn ngữ khí lạnh lùng, cũng tưởng đuổi Nguyễn Hàm Mai đi, Đỗ Phi đối Nguyễn Hàm Mai thái độ từ trước đến nay không nóng không lạnh, so người xa lạ hảo không, bao nhiêu. Chẳng sợ lần này đỗ phi mở miệng, bằng lòng gặp Nguyễn Hàm Mai, nếu là Nguyễn Hàm Mai biểu hiện không tốt, này thật vất vả tranh thủ đến gặp mặt cơ hội làm tạp, cũng không phải không có khả năng, nấu chín vịt còn sẽ phi, càng miễn bàn Tam hoàng tử phi vị trí đối với Nguyễn Hàm Mai tới nói, căn bản là không phải nấu chín vịt, nếu là Nguyễn Hàm Mai không thấy lao, Tam hoàng tử phi vị trí đã có thể thật sự bay đi bị người tiệt hồ. Tống thừa hoàn nói làm Nguyễn Hàm Mai Hốc mắt đều đỏ, Nguyễn Hàm Mai oán trách mà nhìn Tống Thừa Hoàn liếc mắt một cái lúc sau, liền che miệng chạy, đây là khóc, cố bình sinh không rõ mà chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi nói gì đó quá phận nói sao, khi nào Nguyễn Hàm Mai trở nên như vậy ai khóc, trước kia hắn còn nghe người ta nói, Nguyễn Hàm Mai lại ít có kiên cường có thể chịu khổ hảo nữ hải đâu, không giống nhau, Nguyễn Hàm Mai bị Tống Thừa Hoàn từ nhỏ phủng đến đại, chẳng sợ Tống Thừa Hoàn lời nói không khó. Nghe, Nguyễn Hàm Mai cũng chưa chắc có thể chịu nổi, huống chi, càng là sự thật nói liền càng là làm người khó có thể tiếp thu, tiêu phượng loan cười, tống thừa hoàn chỉ là hảo tâm nhắc nhở Nguyễn Hàm Mai, dùng nhiều điểm tâm tư ở đỗ phi cùng kỳ bách nhiên trên người, miễn cho tới tay vịt đều cấp bay, nhưng lời này nghe vào Nguyễn Hàm Mai trong tai, liền có vẻ trói tai nhiều, được rồi, hôm nay hai người các ngươi tới. Rốt cuộc có chuyện gì, đừng nói cho ta, các ngươi cũng, muốn học y thuật, đối huyệt vị học vẫn cảm thấy hứng thú, nguyên hàm mai đi rồi, tiêu phượng loan mới nhắc tới chính sự, chúng ta hiện tại đã không phải huyền tự ban đệ tử, cố bình sinh sắc mặt một túc, về tới chính đề thượng, chúng ta bị khai trừ rồi, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, nói đến, nàng cũng có vài thiên không có đi qua mặc tề thư viện, phi phi phi, ai bị khai trừ rồi? Cô bình sinh mánh trợn trắng mắt, ngươi ngẫm lại, liền chúng ta ba người nguyên, bản chính là thiên tự ban học sinh, học viện sao có thể sẽ cho phép chúng ta đi huyền tự ban không lý tưởng, các ngươi sẽ không, ta sẽ a. tiêu phượng loan lắc đầu, tưởng linh linh bất quá là mượn tiêu gia quang, mới có thể đái ở thiên tự ban, nếu không, lấy tưởng linh linh tình huống, phòng trừng cũng chỉ có thể ở huyền tự ban lưu manh, liền trên mặt đất tự ban hốn tiêu khải đều so ra kém. Ha ha, a, cô Bình Sinh không thể không nói, Tiêu Phượng Loan quá có tự mình hiểu. Lấy, nhưng vấn đề là, cái kia nguyên bản nên đãi ở Huyền Tự Ban người tựa hổ cũng không phải ngươi đi. Cái kia Tiêu Phượng Loan đâu? Tống Thừa Hoàn ánh mắt biến đổi, êm đẹp vì cái gì sẽ có hai cái Tiêu Phượng Loan, lại còn có lớn lên giống nhau như đúc. Chuyện này Tống Thừa Hoàn quay đầu lại lại đi nghĩ lại một phen, cảm thấy bên trong tất có âm mưu quỷ kế. Hắn nhưng không tin trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp, kỳ thật các ngươi phía trước nhận thức cái kia tên, thật kêu tưởng linh linh, mà ta mới là tiêu phượng loan, tiêu phượng loan cũng không có gạt, nói thẳng sáng tỏ tưởng linh linh thân phận, tưởng linh linh, họ tưởng, người ngương cũng họ tưởng, cố bình sinh đầu óc thực mau, lập tức liên tưởng đến tưởng thâm nhiên trên người, ân, nàng là tưởng gia người, vậy ngươi nhà ngoại rốt cuộc là có ý tứ gì? Đem tưởng linh linh nhét vào tiêu gia, thế ngươi đương tiêu gia tiểu thư, hơn nữa vì cái gì tưởng linh linh cùng ngươi lớn lên. Như vậy tưởng tượng, đừng nói là biểu tỷ muội, liền tính là thân tỷ muội cũng không như ngươi nhóm hai lớn lên giống. Tưởng linh linh ở tưởng gia sinh sống 17 năm, trước đó ta cũng chưa thấy qua ngươi, tưởng gia đem ngươi lộng chỗ nào vậy. Cố bình sinh vấn đề một cái tiếp theo một cái mà tung ra tới, đến nỗi tông thừa hoàn. Cô Bình Sinh hỏi chính là hắn muốn hỏi, nếu Cô Bình Sinh đã đại lao, Tống Thừa Hoàng tự nhiên chỉ cần ở Tiêu Phượng Loan trước mặt bảo trì trầm ổn, là đủ rồi, cái này nói ra thì rất dài, ngay cả Tiêu Phượng Loan còn không có biết rõ ràng tưởng linh linh tình huống, muốn giải thích cấp Cô Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàng nghe, thật sự là quá khó xử người, không sao, Tống Thừa Hoàn nhìn ra Tiêu Phượng Loan khó xử. Liền đánh gãy Tiêu Phượng Loan, này dù sao cũng là tiêu gia trong nhà, Tiêu Phượng Loan nguyện ý là tình cảm, không muốn nói cũng là bổn phận, Tiêu Phượng Loan không có nghĩa vụ phải hướng bọn họ giao đãi mười, phần rõ ràng, ha ha ha, cố bình sinh xấu hổ cười cười, thật sự là đối cái kia tưởng linh linh quá thói quen, hắn Tổng hội không tự giác mà đem đối tưởng linh linh thái độ, đặt ở Tiêu Phượng Loan trên người, lần này, là ta không tốt, Tiêu Phượng Loan ngươi đừng quả ý. Thói quen xấu này ta sẽ bỏ, tiêu phượng loan cười cười không có trả lời, cố bình sinh chính mình bỏ tốt nhất, nếu là cố bình sinh sửa không xong, tiêu phượng loan tự nhiên sẽ dùng điểm thủ đoạn giúp cố bình. Sinh đem thói quen xấu này bỏ, nếu chúng ta không phải huyền tự ban học sinh, chúng ta đây hiện tại là tình huống như thế nào, lời nói lại nói trở về, mặc tề thư viện hiện tại rốt cuộc là ý gì, chúng ta thành người tự ban đệ tử, cố bình sinh biểu tình có chút biệt nữu. Tựa hỉ tựa bi, phi thường đến phức tạp, người tự ban, có cái này ban, mỗi cái năm đoạn không phải chỉ có thiên địa huyền hoàng bốn cái ban sao, khi nào lại toát ra một người tự ban tới, trước kia không, có, nhưng từ giờ trở đi, liền có, tống thừa hoàng cười cười, vạn tiên sinh nói, người nái vạn vật chi linh, cho nên tân nhất ban gọi người tự ban, giới thiệu hạ người này tự ban tình huống, tiêu phượng loan nâng chính mình cầm. Đối người tự ban nhiều ít có điểm hứng thú, chúng ta ba cái, hơn nữa tiêu khải, người tự ban hiện tại chỉ có bốn cái đệ tử, mà tiên sinh tạm thời cũng chỉ có vạn tiên sinh một người, đúng là như thế, cố bình sinh mới có một loại khóc xúc động. Dựa theo ban chung cùng trường tạo thành, người tự ban vẫn là phi thường có xem đầu, người tự ban đệ tử thiên phú, tuyệt đối sẽ không so thiên tự ban thấp, thậm chí sẽ so thiên tự ban càng cao một ít. Nhưng là tiên sinh chỉ có một vạn tiên sinh, này liền có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc mỗi cái ban học lại không đơn thuần chỉ là chỉ có lại y thuật, nói tốt tu linh thuật đâu, nói tốt thể bác chi thuật đâu, thả, vạn tiên sinh chỉ là thiện y thuật, nhưng là độc thuật, đan, thuật lại không thế nào tinh thông, hắn không tưởng kế thừa vạn tiên sinh y bát, trở thành ra quốc đại y thánh hảo mị, nguyên lai là như vậy một cái tình huống. Tiêu phượng loan gật gật đầu, ta hỏi các ngươi, Đô Phi là tử giai đỉnh, hai người các ngươi đại khái tình huống như thế nào, Đỗ Phi tự hồ là đỗ gia khó gặp tu linh thiên tài, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ là có thể tu đến tử giai đỉnh, mỗi người ngước nhìn, như vậy thân là thiên tự ban cố bình sinh cùng tống. Thứa hoàn là cái gì trình độ, tiêu phượng loan còn khá tò mò, Thừa hoàn khẳng định so với ta hảo, đã là tử giai lúc đầu. Ta sao cô bình sinh ngượng ngùng cười cười, hắn linh lực kém một chút, chỉ có Lam Giai Đình mà thôi, Kỳ Bách Nhiên đâu, Tiêu Phượng Loan bổ hỏi, hắn là tử giai trung kỳ, tống thừa hoàn nhìn Tiêu Phượng Loan đôi mắt, Tiêu Phượng Loan sẽ ở ngay lúc này hỏi Kỳ Bách Nhiên, là cũng đối Kỳ Bách Nhiên có cảm giác sao, Tiêu Phượng Loan trợn trắng mắt, gia quốc hoàng tử không ngừng Kỳ Bách Nhiên một người, Kỳ Bách Nhiên chẳng những muốn tranh ngôi vị hoàng đế còn muốn tan gái. Một lòng tam dùng điều đã tấn chức đến tử giai trung kỳ, các người hai cái uống cháo lớn lên sao, thế nhưng còn sẽ so với hắn kém, khó trách, khó trách đỗ phi một cái tử giai đỉnh tu linh giả, sẽ khoe khoang thành dáng vẻ kia, ở hiểu biết đến thiên tự ban đệ tử linh lực lúc sau, tiêu phượng loan cuối cùng là có thể hội, nói đến cái này, tiêu phượng, loan người linh lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, tiêu phượng loan chính là liền đỗ thiên đều có thể đánh đến phi người. Cố bình sinh mấy ngày nay liền quang tưởng tiêu phượng loan linh lực cấp bậc, khẳng định so các ngươi thăng chức đúng rồi, tiêu phượng loan từ giới tử bên trong lấy ra hai bình đan dược, hai người các ngươi một người một lọ, nếu là dùng xong này bình đan dược, hai người các ngươi còn không thể tấn chức đến tử giai trung kỳ, về sau liền không cần lại đến. Thấy ta, Tống Thừa Hoàn cùng cố bình sinh trình độ so tô minh đám người kém xa, đây là tiêu phượng loan trăm triệu không nghĩ tới tình huống. Tiêu Phượng Loan, ngươi lời này nói được cũng quá độc điểm đi, chẳng lẽ đi theo người bên cạnh ngươi, ít nhất đều đã tử giai trung kỳ. Cố Bình Sinh sắc mặt có điểm xú, rốt cuộc hắn là nam nhân, lại sĩ diện, bị cái tiểu cô nương huấn thành như vậy, Cố Bình Sinh không cùng Tiêu Phượng Loan trở mặt liền tính là khách khí, phàm là đi. Theo ta người bên cạnh, liền tính là cái 17 tuổi cô nương, đều đã là tử giai lúc đầu. Này thậm chí vẫn là thật lâu sự tình trước kia, ngươi tin sao? Tiêu phượng loan hồn không thèm để ý, khoanh tay trước ngực, nhẹ liếc cố bình sinh. Thổi, cố bình sinh tỏ vẻ không tin, đừng nói ngươi một cái tiểu cô nương, đó là ngươi toàn bộ tiêu gia đều không thể mỗi người đều là tử giai lúc đầu. Chẳng lẽ, tiêu phượng loan bản lĩnh còn có thể so tiêu kiểu cùng tiêu việt lớn hơn? Nữa, có thể kêu tiêu gia trên dưới người lót đế đều tới cái tử giai lúc đầu tiêu gia thực lực ngươi không cần biết là quá mức rõ ràng hơn nữa ngươi đừng quên ta mới hồi tiêu gia hơn một tháng tiêu phượng loan cầm nâng như thế nào không cần liền tính muốn vì cái gì không cần nhìn đến tiêu phượng loan muốn thu hồi cái trai cố bình sinh nhảy dựng lên đem bình thuốc nhỏ đoạt qua đi nghe tiêu phượng loan vừa rồi khẩu khí cố bình sinh không ngốc có thể đoán được này bình thuốc nhỏ bên trong phòng tất là thứ tốt không cần là ngốc tử Cố Bình Sinh tò mò mà mở ra bình thuốc nhỏ nghe nghe, đương hắn ngửi được kia cổ mát lạnh, làm nhân thần thanh khí sảng dược vị khi, đôi mắt đều sáng, đây là, Tu Linh Đan, Tu Linh Đan, tống thừa hoàn nhìn cố Bình Sinh liếc mắt một cái, Cố Bình Sinh cũng không phải là cái loại này chưa hiểu việc đời ở nông thôn tiểu tử, có thể kêu Cô Bình Sinh đều lộ ra loại vẻ mặt này, tiêu phượng loan rốt cuộc, cho bọn họ thế nào Tu Linh Đan. Thẳng đến tống thừa hoàn cũng ngửi được kia tu linh đan hương vị khi, mới hiểu được cố bình sinh lúc ấy vì sao có cái loại này kinh diễm biểu tình, tiêu phượng loan, ngươi cũng biết như vậy một lọ tu linh đan giá trị, tống thừa hoàn thật sâu mà hít một hơi, một đôi mắt sáng quắc mà nhìn trầm chầm, chầm tiêu phượng loan xem, làm tống gia đại công tử, hắn có thể nói trên tay này bình tu linh đan chính là, hắn nhìn thấy quá sở hữu tu linh đan bên trong, tốt nhất cực phẩm, như vậy tu linh đan. Trước nay đều là khả ngộ bất khả cầu, liền như âm dương ngũ hành thạch giống nhau, dù ra giá cũng không có người bán, cái này các ngươi không cần quản, ta có thể lấy ra tới cho các ngươi, tự nhiên là cho đến khởi. Tiêu Phượng Loan minh xác mà nói cho hai người, đây là nàng đối bọn họ khảo nghiệm, vẫn là câu nói kia bên người nàng không lưu tài trí bình thường. Tiêu Phượng Loan, ngươi trước kia ở đâu phát tài a có phải hay không gặp? Được cái gì cao nhân rồi, này ra tay cũng quá rộng rãi điểm, cố bình sinh chặt chẽ mà bắt lấy kia một lọ tu linh đan, hưng phấn đến đôi mắt đều đỏ, nguyên bản nghe được tiêu phượng loan, nói làm chính mình ở ngắn nhất thời gian ít nhất tấn chức đến tử giai trung kỳ, tiêu phượng loan lời này là ở chào phúng chính mình, cô ý làm chính mình nan kham, nhưng là ở bắt được này bình tu linh đan sau, cố bình sinh biết, này cũng không phải không có khả năng sự tình, chỉ bằng hai. Người các ngươi vừa rồi biểu tình, lại cao cao nhân có thể luyện đến ra như vậy tu linh đan, tiêu phượng loan cười nhạo, kia cố bình sinh lông mày đều vặn thành sâu lông, nếu không phải người khác cấp, tiêu phượng loan chỗ nào tới này đó tu linh đan, tổng không có khả năng là tiêu phượng loan chính mình luyện đi, hảo, các ngươi không cần biết quá nhiều, một khi cầm này hai bình dược, nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta, nếu không có tin tưởng khuyến các ngươi vẫn là... Buông tương đối hảo, ta đồ vật, không hảo lấy, tiêu phượng loan ngư khí lộ ra một cổ uy nghiêm trì ý, tiêu gia tình huống hiện tại nhưng không ổn, nói là bốn bề thọ đỉnh cũng không quá, nếu nàng đã đã trở lại, cùng tiêu gia quan hệ lại không hòa hợp, nàng cũng không có khả năng để cho người khác hủy hoại tiêu gia, đặc biệt là đỗ gia, vì thế, nàng cần thiết giúp tiêu gia kéo đồng minh, không thể nghi ngờ, cố gia cùng tống gia chính là tiêu phượng loan lựa chọn tốt nhất. Ngươi tưởng kết minh, lời nói ít nhất, lại vĩnh viên đều nhất có thể minh bạch tiêu phượng loan, ý tư tống thừa hoàn trong mắt hiện lên tinh quang, hỏi, không tồi, tiêu phượng loan tán thưởng mà nhìn tống thừa hoàn, đỗ ra thực lực, không dung khinh thường, ta nói rồi, ta bất quá trở về mới hơn một tháng, đối với tiêu gia cùng gia quốc tình huống hiểu biết đến cũng không nhiều, nói là hoàn toàn không biết gì cả cũng không quá, cho nên ta yêu cầu thế tiêu gia kéo đồng. minh. Tiêu phượng loan, người trước kia chủ địa phương có phải hay không ngăn cách với thế nhân à, cố bình sinh phục hồi tinh thần lại hỏi, không sai biệt lắm, tiêu phượng loan ngón tay gõ gó, gó bàn đá mặt, các ngươi tưởng hảo không có, lại lần nữa nói rõ, ta đổ vật, không hảo lấy, đâm tay, kết minh, cố bình sinh gắt gao mà bắt lấy Tu Linh Đan, nếu là không có gặp qua tốt như vậy Tu Linh Đan, cùng tiêu gia kết không kết minh, hắn thật là không sao cả, chính là ở gặp qua. Lúc sau, muốn cho hắn lại đem tu linh đan lại giao ra đi, này quả thực so làm hắn chết càng làm cho hắn thống khổ khó chịu, vì này bình tu linh đan, cố bình sinh thậm chí đều không có nghi muốn, hay không cùng chính mình phụ thân thương lượng một chút lại quyết định. Tống thừa hoàn tuy rằng không nói gì, lại cũng là kiên định mà đem tu linh đan phóng với chính mình trong tay áo, dùng thái độ thuyết minh hết thảy. Được rồi, quang hai người các ngươi đồng ý vô dụng, vẫn là chờ. Về cùng các ngươi phụ thân nói một tiếng, tiêu phượng loan vẫy vẫy tay, nàng có thể đại biểu tiêu ra, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn lại không thể đại biểu cố ra cùng tống gia. chuyện này, này hai người nói thật đúng là không tính, nhưng ít ra có thể khải đến nhất định tác dụng, tiêu phượng loan, ngươi chơi trá, cố bình sinh thịt đau mà nói, hắn là tuyệt đối tưởng cùng tiêu phượng loan dùng chung, hảo bắt lấy này bình tu linh đan, nhưng các ngươi nguyện ý thượng câu, Tiêu phượng loan cười đắc ý, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn còn có thể bằng chính mình yêu thích làm việc, chính là này hai người lão tử lại nhất định sẽ không? Tiêu ra tình huống, tống ra cùng cố ra tất nhiên biết được thập phần rõ ràng, nếu là nàng vứt mồi câu không đủ nhiều nói, cố ra cùng tống ra sao có thể sẽ thượng câu, việc này, chúng ta trở về lúc sau, tất nhiên sẽ cùng phụ thân thương lượng rõ ràng. Tống thừa hoàn cười, này hai cái tiêu phượng loan chi gian. Khác biệt thật sự là quá lớn, hắn trước kia như thế nào sẽ nhận sai hai người, tiêu phượng loan mới là chân chính tiêu gia người, cái kia tưởng linh linh rốt cuộc chỉ là một cái hàng giả, chờ các người tin tức tốt, tiêu phượng loan trong mắt tràn đầy tự tin, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn cũng không dám chỉ hoãn, cầm tu linh đan bằng máu tốc độ trở về các gia, cha, nhìn đến tống nguyên, tống thừa hoàn trước kia còn có chút trột dạ, hiện tại lại là tự tin mười phần. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện, đã từng kêu chính mình nhất vừa lòng đại nhi tử, hiện tại Tống Nguyên vừa thấy đến liền cảm thấy trói mặt đến lợi hại. Hảo hảo thiên tự ban không đi đọc, xử cái gì tính tình, phi chuyển tới huyền tự ban, hiện tại còn làm ra một cái người nào tự ban, đặc biệt là nghĩ đến người tự ban chỉ có vạn tiên sinh một cái tiên sinh, Tống Nguyên khi đến độ phổi đau. Cha, ngươi không bằng trước nhìn xem vật ấy lúc sau, lại quyết định muốn hay không huấn. Hài nhi. Tống Thừa Hoàn cũng không có tư tàng, đem tu linh đan đổ ra tới, đưa tới Tống Nguyên trước mặt. Tống Nguyên đầu tiên là khinh thường mà hừ hừ. Miễn cương quay đầu đi xem Tống Thừa Hoàn trong tay đổ vật, chỉ là chờ đến Tống Nguyên ngửi được kia cổ lệnh, nhân tinh thần thả lỏng dược vị khi còn nhỏ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tống Nguyên tiếp nhận đan dược, đặt ở trước mũi lại nghe nghe, xác định này đó tuyệt đối là cực phẩm hảo đan, này đó là này đó đều là tiêu. Phượng Loan cho ta. Cố bình sinh trong tay cũng có một lọ, nàng tưởng chúng ta cố, tống, tiêu tam gia kết minh, đây là tiêu phượng loan cho chúng ta tống gia thành ý. Vừa thấy tống nguyên cái này biểu tình, tống thừa hoàn biết, tam gia kết minh một chuyện, ít nhất tống gia thái độ, đã thu phục một nửa, tu linh đan, tống nguyên đem cái chai đảo ra tới, muốn nhìn xem trong bình rốt cuộc có bao nhiêu tu linh đan, tống nguyên biết này tu linh đan hảo sau, tự nhiên là đối tu. Linh đan rất coi trọng, cái này cái trai nhìn qua dung lượng không nhỏ, nhưng Tống nguyên khó tránh khỏi lo lắng tiêu phượng loan sẽ hù lộng chính mình nhi tử, kỳ thật trong bình cũng không có mấy viên tu linh đan, hôn chi, Tam gia kết minh chính là đại sự, việc này tự nhiên là hẳn là từ tiêu kiểu đề, lại vô dụng còn có tiêu Việt đâu, khi nào đến phiên tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương ra ngựa, tiêu ra khi nào có như vậy thứ tốt, tấm nguyên trong mắt tràn đầy đối. Tu Linh Đan hiếm lạ, Tiêu Gia có như vậy thứ tốt, nếu là đã sớm chịu lấy ra tới dùng, Tiêu Hà cùng Tiêu Khải Tu Vi không đến mức như vậy kém a. nhìn tràn đầy một lọ Tu Linh Đan, mà đều không phải là là nửa bình hóa, Tống Nguyên ngữ khí lại lần nữa buông lỏng không ít. Cha, chuyện này Tống Nguyên đem Tiêu Phượng Loan cùng Tưởng Linh Linh sự tình nói một lần, hiện tại Tiêu Hà đã tấn chức đến tử giai lúc đầu, ngay cả Tiêu Khải đều là Lam Giai Đỉnh, Tiêu Phượng Loan cấp. Hài nhi này bình tu linh đan thời điểm liền nói, nếu là hài nhi vô pháp tấn chức đến tử giái trung kỳ, nàng liền tuyệt không sẽ lại cùng tống ra có lui tới, bên người nàng không lưu không cần người. Tiêu phượng loan lời này càn dỡ tự nhiên là càn dỡ, thậm chí còn rất khó nghe, nhưng trên đời này, đại bộ phận thời điểm chỉ có đại năng người, mới dám khai cái này khẩu, xương cái này cuồng, tiêu phượng loan có tư cách, có năng lực, cho nên mới dám như thế nói ẩu nói tả, tử. Giai Trung Kỳ, thật lớn khẩu khí, nàng đương tử Giai Trung Kỳ là ven đường cải trắng sao, như vậy hảo thăng, chính mình coi trọng nhất đại nhi tử bị cái tiểu nha đầu cấp xem thường, tống nguyên ngữ khí một trọng, đương nhiên là thiên hướng chính mình nhi tử, tiêu phượng loan chẳng những đối ta là nói như vậy, đôi cố bình sinh cũng là nói như vậy, cha, đỗ Phi là tử giai đỉnh cao thủ, ngươi cũng biết, nhưng là đỗ Phi cũng đã chết ở tiêu phượng loan tay là, cha ngươi có từng. Nghĩ tới, Tiêu Phượng Loan linh lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, kỳ thật Tống Thừa Hoàn không đề cập tới điểm này, Tống Nguyên cũng đã sớm nghĩ tới, nếu không phải Tiêu Phượng Loan đánh bại Đỗ Phi, còn lấy Đỗ Phi tánh mạng, nếu không, Tống Nguyên như thế nào chịu làm Tống Thừa Hoàn đi người nào tự ban, đã sớm không nhận Tống Thừa Hoàn đứa con trai này, Thừa Hoàn, lần trước Tiêu Phượng Loan từng cùng vạn tiên sinh thảo luận quá sự tình, ngươi thấy thế nào, Tiêu Phượng Loan có. Phải hay không đã biết, Tống Gia cùng Tiêu Gia kết minh, việc này sự tình quan trọng, tuyệt đối không thể đại ý, một cái lộng không tốt, Tống Gia tất sẽ chịu Tiêu Gia liên lụy, bị kỳ ra coi là cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng là, nếu là đánh cuộc chính xác, không chứng đây là Tống Gia một cái trời cho cơ hội tốt, có thể làm Tống Gia ở Gia quốc lại lần nữa phiên một cái thân, Tiêu Phượng Loan không lại đối ta đề qua, chính là Tiêu Gia đã có Tiêu Hà. Cùng tiêu khải hai cái ví dụ thực tế, tấm thừa hoàng không có đem nói chết, nhưng trong lòng lại là cảm thấy tiêu phượng loan không phải bắn tên không đích người. Ngày đó nàng dám đối với vạn tiên sinh để một chuyện, còn đương trường lấy cấp vạn tiên sinh chữa bệnh, đối ốm đau cùng tu linh tác dụng. Tất không riêng chỉ là tiêu phượng loan một cái đoán rằng, mà là tiêu phượng loan đã sớm thật thật tại tại nắm giữ cái này bản lĩnh, ngoan ngoãn, nhi tử nửa âm nửa. Hiện nói, làm tống nguyên than líu lưỡi, tiêu ra đây là muốn ra một cái tiểu quái vật tiết tấu, nguyên bản cho rằng tiêu ra tới rồi tiêu hà này một thế hệ, nhất định thua, tiêu ra muốn như vậy biến mật. Hiện tại xuất hiện một cái tiêu phượng loan, đừng nói là biến mật, tiêu ra lại hưng thịnh mấy trăm năm, đều không phải vấn đề. Tiêu hà cùng tiêu khải bản lĩnh, tống nguyên phi thường rõ ràng, cái này ở mọi người trong mắt nhất vô dụng hai cái tiêu ra tiểu tử, một cái thành lam gia đình một cái càng là thành tử giai lúc đầu phải biết rằng nguyên bản này hai người ở nhà giàu chi tử chung linh lực liền tính không phải lót đế lại cũng chỉ là so kém cỏi nhất hảo như vậy một chút chính là hai người hiện tại thành tích kia chính là xa xa dẫn đầu không nói số một số hai thế gia tử bên trong muốn vớt cái trước 10 xếp hạng lại là không khó đặc biệt là tiêu phượng loan Liên tử gia đình Đỗ Phi đều có thể giết được, xem ra, hiện tại, tiểu bối bên trong, tiêu phượng loan mới là trong đó nhân tài kiệt xuất, thừa hoàn, ngươi nói cố bình sinh cũng có như vậy một lọ tu linh đan, tống nguyên ánh mắt chợt lóe, này nho nhỏ một lọ tu linh đan bên trong, không sai biệt lắm có trăm viên, kia chẳng phải là nói, ngày thường thiên kim kho tìm một viên cực phẩm tu linh đan, tiêu phượng loan lại là danh tác lấy ra hai trăm viên, vẫn là tặng người. Không tồi, Tống Nguyên ánh mắt cứng lại, cả người lâm vào trầm tư. Bên trong, thật lâu sau, Tống Nguyên mới tiếp tục nói, Tiêu Kiều là cái người thông minh, lại là cái sủng hài tử. Nếu là Tiêu ra có như vậy cực phẩm Tu Linh Đan, Tiêu Kiều tuyệt đối không có cất dấu không cho Tiểu Bối Đạo Lý. Ta tưởng này hai trăm viên Tu Linh Đan là Tiêu Phượng Loan, mà không phải Tiêu ra, muốn thật là như thế. Như vậy một cái càng phức tạp nan giải vấn đề lại tới nữa. Tiêu Phượng Loan một cái mới năm ấy 17 tuổi tiểu cô nương, rốt cuộc là từ đâu, nhi làm ra này 200 viên cực phẩm tu linh đan, y theo thừa hoàng cách nói, Tiêu Phượng Loan từ nhỏ đã bị người đánh cháo thế thân, chính là ở bên ngoài sinh hoạt đến nay, một cái còn chưa lớn lên tiểu cô nương, rốt cuộc là đi như thế nào quá này 17 năm lộ, lại còn có lớn lên thành tài, càng muốn, Tống Nguyên liền càng cảm thấy Tiêu Phượng Loan cái này tiểu bối. Thật sự là quá thần bí, làm hắn cái này trưởng bối một chút điều đoán không ra, cố ra, đồng dạng cũng ở dối. Dắm vấn đề này cố gia phụ tử bắt đầu thảo luận lên, cha, ngươi nói có hay không khả năng, này đó tu linh đan là tiêu phượng loan chính mình luyện, cố bình sinh ha hà cười, hắn nói lời này cũng không phải thật sự cảm thấy tiêu phượng loan, có bản lĩnh luyện ra này đó tu linh đan, chỉ là thật sự là không thể tưởng được đáp án. Hắn lại không bằng lòng nhìn đến không khí như vậy cổ quái, cho nên là tùy ý mà khai một câu vui đùa lời nói mà thôi, không thành tưởng, cố bình sinh. Nói xong câu đó sau, hắn cha cố tư nguyên cũng không có phản bác, một đôi sâu thẳm con ngươi ngược lại còn yên lặng nhìn cố bình sinh đứa con trai này, cha, ta nói giỡn, ngươi nhưng đừng thật sự a. cố bình sinh ngượng ngùng cười, cha này thái độ cũng quá kỳ quái điểm. Tiêu phượng loan bất quá một cái 17 tuổi tiểu cô nương, nào có lớn như vậy bản lĩnh, xem thường không dạy nổi nhân ra tiểu cô nương, cô tư nguyên hử lạnh, liếc mắt một cái xem thấu cố bình sinh tâm. Tư, tiêu phượng loan thật là cái nữ tử, liền tính thanh danh không tốt, nhưng những cái đó hoang đường việc cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, mặc dù nàng chỉ là một nữ tử, nàng lại dám cùng đỗ phi thượng điểm tướng đài lập giấy sinh tử, cuối cùng lấy đỗ phi tánh mạng. Đổi ngươi, ngươi được không, nếu là ngươi cũng có thể làm được việc này, chúng ta đây lão cô ra chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ, cố tư nguyên một mở miệng, trực tiếp không khách khí mà đem cố, bình sinh đánh trở về nguyên hình, còn đem thân sinh nhi tử xem đến bẹp bẹp, cha, ngươi là ta thân cha, vẫn là tiêu phượng loan thân cha a, như vậy tổn hại chính ngươi nhi tử, không tốt lắm đâu, cố bình sinh mặt tối sầm. Nếu không phải từ trước, hắn cha trước nay không nhắc tới quá tiêu phượng loan, vừa nghe đến tiêu phượng loan tên liền lắc đầu, nếu không hắn thật hoài nghi chính mình có phải hay không có cùng tiêu phượng loan, giống nhau kinh nghiệm, hắn căn bản là không, phải hắn cha thân sinh nhi tử, ngươi biết cái gì, nếu ngươi không phải ta nhi tử, nghe thế chuyện này, ta còn không cần như vậy khẩn trương đâu, cố tư nguyên trừng cố bình sinh liếc mắt một cái, bình sinh. Ngươi tuổi cũng không nhỏ cũng có 19, là thời điểm cưới vợ bình tĩnh tâm, mặc kệ thấy thế nào, cái này tiêu phượng loan đều là cái có bản lĩnh, nhưng tiêu phượng loan lại lợi hại, cũng chỉ là một cái cô nương, trước sau là phải gạ đi ra ngoài, đã là như thế. Không bằng làm cái này tiêu phượng loan gả đến bọn họ cố ra tới, cố ra có tiêu phượng loan như vậy một cái con dâu, gì xấu gia nghiệp không thịnh hành, cha, ngươi ở cùng ta nói dỡn sao? Cố bình sinh run run một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cha thế nhưng sẽ đánh loại này chủ ý, ngươi trước đừng đắc ý đến quá sớm, ngươi trưởng mắt tiêu phượng loan, tiêu phượng loan chưa chắc là có thể coi trọng ngươi, bằng không nói, hôm nay ngươi mang về liền không nên là, một lọ tu linh đan, mà là nhị bình, cố tư nguyên không cao hứng mà thẳng hừ hừ, chính mình nhi tử cùng tống thừa hoàn ở tiêu phượng loan trước mặt. Tất là biểu hiện thường thường, so người khác hảo như vậy một chút, nếu không có như thế, tiêu phượng loan như thế nào đối xử bình đẳng, cho hắn nhi tử cùng cấp tống thừa hoàng tu linh đan giống nhau như lúc nhiều đâu. Cha, ngươi điên rồi, cố bình sinh trợn trắng mắt, mặc kệ tiêu phượng loan tu linh đan là như thế nào tới, hiện, tại vấn đề là, tiêu gia muốn cùng chúng ta cùng tống gia kết minh, chúng ta kết là không kết, cần phải nghi kia, một khi kết. Hoàng thất tất sẽ coi chúng ta cố ra vì cái đinh trong mắt, mà đỗ ra cũng sẽ coi chúng ta cố ra vì kẻ thù, cố ra một khi nhiều tiêu ra cái này minh hữu, liền nhất định sẽ nhiều hai cái kẻ thù, ha hả a, cố tư nguyên chỉ là cười cười, sau đó làm thế đem tu linh đan đệ đi ra ngoài, ngươi muốn thật như vậy tưởng, thành a, đem tu linh đan còn cấp, tiêu phượng loan, liền chuyện dí nhi cung đã không có, tiêu phượng loan đưa chính là tuyệt đối thứ tốt. Đúng là như thế, tiêu phượng loan đồ vật nhưng không hảo lấy, chỉ có đồng minh mới có tư cách này, này sao được, ngươi không cần, ta muốn, quả nhiên, cố bình sinh trở nên khẩn trương lên, muốn đem tu linh đan đoạt lấy tới, tiêu phượng loan nói, nếu là ta dùng này đó tu linh đan sau còn tấn chức không đến tử giai trung kỳ, về sau đều đừng đi thấy hắn, nếu là đem tu linh, đang còn trở về. Như vậy hắn thật là đời này đều đừng nghĩ lại ở tiêu phượng loan trước mặt xuất hiện, ha ha a cố tư nguyên cười cười, không nói cái gì nữa, chính mình sinh nhi tử, cố tư nguyên có thể không hiểu biết, vừa rồi nhi tử lại đem tu linh đan giao cho chính mình xem xét thời điểm, một bộ thịt đau không thôi biểu tình, cố tư nguyên lại liền nhìn thấu, mặc kệ quyết định của hắn như thế nào, hắn đứa con trai này nhất định sẽ khuyên hắn cùng tiêu ra hợp tác, bất đồng chính là Nhi tử nhìn đến hắn cũng có cái này ý đầu cô ý lấy lui vì tiến cùng chính mình chơi nổi lên lòng dạ hẹp hòi tiểu tử thúi nghĩ chính mình nuôi lớn Nhi tử hiện tại giúp đỡ một ngoại nhân tính kế chính mình cố tư Nguyên trực tiếp hướng cố Bình sinh trên mông đạp một chân còn nói đối nhân ra cô Nương không thú vị Tâm nhãn đều dùng đến lão tử trên đầu khỉu tay hướng cái quải đồ vật cha ngươi nhưng đừng như vậy nói cố Bình sinh không thừa nhận này đó Tu Linh Đan có bao nhiêu hảo, người ta phụ tử hai người trong lòng biết rõ ràng, tiêu phượng loan chỉ cần ta tấn chức đến tử giái trung kỳ, đến lúc đó này đó tu Linh Đan tất có nhiều, ngươi thân là cố gia gia chủ, vừa lúc có thể dùng này đó tu Linh Đan khen thưởng tộc nhân, dựng đứng uy tín, ngươi chỗ nào mệt, cố bình sinh phi thường rõ ràng, này một lọ tử tu Linh Đan, tiêu phượng loan cấp nhưng xem như hảo phóng, đều có thể làm cho cả cố gia động tác đều căng thượng một. Đoạn thời gian, tựa như Tiêu Phượng Loan nói nhiều như vậy cực phẩm tu Linh Đan, nếu là hắn cùng Tống Thừa Hoàn còn tấn chức không đến tử giai trung kỳ, bọn họ hai cái chẳng những không cần thấy Tiêu Phượng Loan, càng không cần gặp người, không mặt mũi A, cái gì, Tống Nguyên cùng Cố Tư Nguyên tới, Tiêu Kiều được đến tin tức này, chấn động, Lão Tướng Quân yên tâm, hiện tại Lão Gia đang ở tiếp đãi hai người, mặc gì làm Tiêu Kiều đừng khẩn trương, Lão Gia nói sự tình trọng. Đại, cho nên yêu cầu lão tướng quân ở đây, đi, tiêu kiều không nói hai lời, thẳng đến đại đường, chờ tiêu kiều đến thời điểm, quả nhiên, tiêu việt, Cố tư nguyên, tấm nguyên các chiếm một góc, như tam giác chi đỉnh, nhìn như bình thản lại tựa dương cung bạt kiếm, gặp qua tiêu bá phụ, tấm nguyên cùng Cố tư nguyên nhìn thấy tiêu kiều kêu một tiếng bá phụ, kêu đến một chút đều không đuôi lý, hai vị chất nhi ngồi đi, tiêu kiều ngồi ở chủ gia vị một cái khác vị trí. Không biết hai vị chất nhi tiền đến tiêu ra, là vì chuyện gì, cầu hôn, cầu hôn, cơ hồ là đồng thời, cố tư nguyên cùng tống nguyên nói cùng chuyện, cầu hôn, tiêu kiều lông mày đều ninh lên, từ xưa đến nay đều là nhà trai đến nhà gái trong nhà tới cầu hôn, tiêu ra chỉ có một cô nương, như vậy cố ra cùng tống ra là tưởng cưới tiểu thất quá môn, mới nhận trở về không bao lâu cháu gái, đã bị người cấp nhớ thương thượng, hơn nữa vẫn là bị hai nhà đồng thời cấp nhớ. Thương thượng, Tiêu Kiều chẳng những một chút đều không có ngô ra có nữ bách ra cầu kiêu ngạo cả, mặt già lôi kéo, đen, cùng hắn đoạt ngoan cháu gái người, giống nhau loạn côn đánh ra đi, không phải kết minh sao, thân là Tiêu Phượng loan phụ thân, Tiêu Việt sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, buông ly trung trà, nhắc nhở Tống Nguyên cùng Cố Tư Nguyên, Tiêu Kiều còn không có tới thời điểm, hai người đều hướng Tiêu Việt lộ ra tam gia kết minh ý tứ, Tiêu Việt tuy rằng không. Rõ, tiêu ra hiện tại tình huống hỏng bét, mọi người chỉ có hướng hố ngoại nhảy, sao lại giống tống ra cùng cố ra dường như hướng hố nhảy, cũng không đáp ứng mà là thỉnh lão phụ thân ra tới. Không thành tưởng, lão phụ thân vừa xuất hiện, hai người sôi nổi sửa miệng, muốn vì chính bọn họ nhi tử cầu thú hắn nữ nhi, quả thực chính là nằm mơ, cố ra cùng tống ra tưởng cùng chúng ta tiêu ra kết minh, tiêu kiều uống một ngụm trà, im bật không nhắc tới cầu hôn hai chứ, kết. Mình có thể, nhưng là cầu hôn không bản nữa, Tống Nguyên cùng Cố Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi trách cứ lẫn nhau hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Đã nhiều ngày, Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàng cùng Tiêu Phượng Loan hôn đến độ nhiều, này hai cái thiên tự ban thiên chi kiêu tử lại sôi nổi vì Tiêu Phượng Loan, chuyển tới bất nhập lưu huyền tự ban. Làm phụ thân, Cố Tư Nguyên cùng Tống Nguyên khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến nhiều một ít. Trước kia Tiêu Phượng Loan không? Xứng với chính mình nhi tử, hai người tự nhiên là sẽ không sinh ra bên ý tưởng, nhưng hiện tại, tiêu phượng loan đối với tống gia cùng cố gia tới nói, thật sự là so sẽ đẻ trứng vàng gà mái còn muốn chân quý. Giống như vậy bảo bối, đương nhiên là cưới về nhà tốt nhất, cái gọi là kết minh, còn có so nhân đính chi minh càng lao không thể thúc giục sao, tống nguyên cùng cố tư nguyên đều là cáo già, tại đây chuyện thượng đương nhiên là nghĩ tới một khối, vì thế, chẳng sợ hai người rõ ràng không có thương lượng quá nhưng một mở miệng lại là nói cùng chuyện thế chính mình nhi cầu thú tiêu phượng loan cũng may tiêu kiều cùng tiêu việt một mở miệng liền đem hai người đều cấp cự tuyệt này có thể so đáp ứng trong đó mỗi một người càng làm cho tống nguyên cùng cố tư nguyên hạ được đài kết minh vì sao tiêu việt trực tiếp hỏi xuất khẩu không có nguyên do kết minh như vậy mình hiểu quan hệ nhưng không bền chắc tiêu việt là sẽ không tin tưởng xem ra Tiêu bá phụ cùng tiêu huynh còn không biết, hai người nếu là có cái gì nghi vấn, đại nhưng trực tiếp có thể đi thuận lệnh thiên kim, chúng ta hai người tới đây, thành ý tuyệt đối mười phần, tống nguyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười, cái này tiêu phượng loan tàng đến nhưng đủ thâm, ngay cả tiêu kiều cùng tiêu việt cũng không biết, cũng là, chân chính tiêu phượng loan mới hồi tiêu ra bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, liền tính một lòng hướng về tiêu ra, cũng không có khả. Năng hoàn toàn cùng tiêu gia nói rõ ngọn ngành, trong lúc nhất thời, tông nguyên đối tiêu phượng loan cái này tiểu bối là càng ngày càng tò mò, hắn càng thêm muốn biết, tiêu phượng loan ở trở lại tiêu gia phía trước, rốt cuộc ở đâu, lại gặp chút người nào, đã xảy ra chuyện gì, mới có thể tạo thành như vậy một cái kỳ lạ tiểu cô nương, có thể nói, tiêu gia hoàn toàn là bởi vì tiêu phượng loan cái này tiểu cô nương cho tàn lại cháy, lại sang huy hoàng, không có tiêu phượng loan. Tiêu gia, bất quá là một bãi nước lặng, mà có tiêu phượng loan tiêu gia tắc như là đất mặn kiềm lại khôi phục sinh cơ, toát ra tân mầm, trường ra che trời đứng thẳng đại thụ tới, cáo tử biết tiêu kiểu cùng tiêu việt đối tình huống đều không hiểu biết, tống nguyên cùng cố tư nguyên liền không hề quấy giày, làm tiêu gia người trước đem tình huống loát loát rõ ràng lại nói, tiêu việt đứng dậy tặng tống nguyên cùng cố tư nguyên, chờ tiêu việt lại trở về thời điểm, tiêu kiểu mới. Mở miệng, nghe bọn hắn hai người ý tứ trong lời nói là, việc này chính là tiểu thất thúc dục thành, chính là kia hai cái nam nhân, một cái là tống gia gia chủ, một cái khác là cố gia gia chủ, này hai cái nam nhân há là tiểu thất có thể nói được độc, nhất diệu chính là, vừa rồi hai người còn sôi nổi vì nhà mình nghi tử hướng tiểu thất cầu thân, nhìn thấy tiểu thất sẽ biết, tiêu việt trong lòng rất là mất mát, đối mặt tiêu phượng loan cái này chính mình tìm trở về nữ nhi. Tiêu Việt trong lòng tràn đầy đều là ai náy, nữ nhi trên người tựa hổ cất giấu rất nhiều bí mật, chính là hắn một chút cũng không biết, nữ nhi cũng không có muốn nói với hắn y tứ, hắn cái này cha đương đến, thật sự thực thất bại, vừa thấy đến Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt, Tiêu Phượng loan hiểu rõ cười, tấm ra cùng cố ra đã tới người, Tiểu Thất thật sự là ngươi, Tiêu Kiều vừa mừng vừa sợ, trong lòng rất là kiêu ngạo, Tiêu ra cái này tình huống, Tiểu Thất còn có thể làm tống nguyên cùng cố tư nguyên chủ động tới cửa để kết minh việc, chính mình cái này cháu gái bản lĩnh, thật sự là đại, có thể nói như vậy, bọn họ hai nhà đã cố ý cùng chúng ta tiêu ra kết minh, các ngươi có thể tìm cái thời gian hảo hảo tán gẫu một chút, tống ra cùng cố ra, tạm thời có thể tin, tiêu phượng loan cũng không có lời nói cập nói đá chết, nhưng ở gia quốc, tiêu phượng loan còn xem như tương đối tín nhiệm, cũng chỉ có tấm thừa hoàn cùng cố bình sinh, hoàng gia. Đã sớm cùng tiêu gia không đối phó, tưởng diệt chứ tiêu gia, đỗ ra nơi trốn cùng tiêu gia khó xử, cùng hoàng gia cũng có quan hệ, chẳng sợ nàng là vì bảo tiêu hà, mới giết đỗ phi, tiêu gia cùng đỗ ra thủ cũng là càng kết càng sâu, không thể hóa giải, nếu không cấp tiêu gia tìm mấy cái đồng minh, tiêu gia muốn căng đi xuống, sợ là không ngừng một chút khó, tiểu thất, ngươi cho tống gia cùng cố ra cái gì chỗ tốt. Tiêu kiều là lão nhân tinh, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi, tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, nếu không có chỗ tốt, tống nguyên cùng cố tư nguyên như thế nào sẽ ba ba mà tới rồi tiêu ra, còn lấy chính mình nhi tử nhân duyên lấy trói thật cùng tiêu ra kết minh quan hệ, cái này, tiêu phượng loan lấy ra mười bình tu linh đan, một chữ bài khai bại ở tiêu kiều trước mặt, tá cấp cô bình sinh cùng tống thừa hoàng một lọ tu linh đan. Cho nên hôm nay Tống Nguyên cùng Cố Tư Nguyên tới tìm các ngươi, Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt cầm lấy, một lọ tu linh đan, đem này đảo ra tới vừa nghe, sắc mặt đại biến, tiểu thất, này đó tu đan linh, ngươi từ chỗ nào làm ra, Tiêu Việt biết, chỉ là chính mình trong tay này một viên, nếu là thả ra đi chụp, đều có thể đánh ra một cái tương đối khoa trương giá trên trời tới, tốt như vậy đan dược, hiện tại không ngừng một viên, không ngừng một lọ. Mà là chàn đầy mười bình, nghĩ đến nữ nhi vừa rồi nói, nàng còn cấp tống ra cùng cố ra các tặng một lọ, tiêu việt nhiều ít có như, vậy một chút thịt đau cảm giác, không cần biết ta là từ đâu nhi làm cho, các ngươi chỉ cần biết, ta không thiếu thứ này liền hảo, tiêu phượng loan đạm nhiên mà nói, này mười bình tu linh đan, các ngươi có thể thu hồi tới dùng, hiện tại tiêu Hà cùng tiêu khải tu linh đáy tương đối hảo liên tính là không dựa này đó tu linh đan, bọn họ tưởng tấn chức đến tử dai, chung kỳ so tống thừa hoàn cùng cố bình sinh dễ dàng nhiều, đến nỗi tiêu ra những người khác, ta không rõ lắm, hai người các ngươi có thể nhìn làm, cho dù có người đối chúng ta tiêu ra tồn ý niệm, nếu là chúng ta tiêu ra phòng thủ kiên cố, mặc cho địch nhân vắt hết óc, cuối cùng cũng chỉ là vô dụng công mà thôi, cũng mất công tiêu ra người cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Mà nguyện ý lưu cho tới hôm nay, tất cả đều là trung tâm như một người, xác định bên trong không có vấn đề, tiêu phượng loan đối tống thừa hoàn cùng cố bình sinh như vậy hào phóng, không đạo lý đối họ tiêu, ra keo kiệt, cháu gái nữ nhi trên người tựa hổ có rất nhiều bí mật, ở tiêu phượng loan bên người thiếu hụt 17 năm tiêu kiểu cùng tiêu Việt lúc này, căn bản là không biết chính mình muốn nói gì hảo, tiêu phượng loan không muốn nói. Hai người thậm chí không dám hỏi nhiều cái gì, liền sợ chọc giận chào gái, nữ nhi, đỗ ra sớm muộn gì phải đối tiêu gia ra tay, hơn nữa ta tưởng hẳn là sẽ không quá muộn, cho nên tiêu gia không thể lại như vậy cọ sát đi xuống, đồ, vật bắt được tay sau, đừng luyến tiếc dùng, chạy nhanh nện xuống đi, làm người của tiêu gia cường đại lên, mới là quan trọng nhất, tiêu phượng loan lại dặn dò một câu, hảo. Tiêu Kiều đem sở hữu tu linh đan nhận lấy, bởi vì Tiêu Kiều biết, Tiêu Phượng loan lời nói chính là thật sự, Đỗ Phi vừa chết, Đỗ Gia tất nhiên không chịu buông tha Tiêu Gia, Đỗ Gia lại ra tay thời điểm, hành sự nhất định sẽ so trước kia càng thêm cực đoan, đồ vật là chết, nhân tài là sống, không có gì. Đồ vật có thể so sánh người của Tiêu Gia mạnh càng quan trọng, bao gồm này đó tu linh đan ở bên trong, Tiêu Hạ cùng Tiêu Khải đâu, hai người bọn họ đi tu luyện. Hai người hiện tại đối tu linh chi thuật tương đối cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Khải Nhi, tiêu kiều lão hoài an ủi mà cười. Trước kia ở tu linh thượng, tiêu hà so tiêu khải càng chăm chỉ, tiêu khải thà rằng ở thể bác chi thuật thượng phí thời gian, cũng không muốn ở tu linh thuật thượng lãng phí thời gian. Chính là hiện tại đại bất đồng, hai người ở tu linh thuật liền cùng thông suốt giống nhau, dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung, cũng không quá. Tiêu Kiều biết, chỉ cần có chính mình trên tay này đó tu linh đan, nếu không bao lâu, Tiêu Hà cùng Tiêu Khải cũng có thể đạt tới Tiêu Phượng Loan, đối tống thừa hoàn cùng cố bình sinh để yêu cầu. Cũng hảo, nếu là này hai tiểu tử tu vi quá kém, một khi ra cửa thực dễ dàng bị trở thành là đỗ ra công kích đối tượng, Tiêu Phượng Loan gật đầu, Tiêu Hà cùng Tiêu Khải ở điểm này vẫn là tương đối thành tài, đúng rồi, hôm nay nhưng có tin tức. Người của tiêu gia đã giúp tiêu phượng loan tìm người đi, chính là, thời gian quá ngắn, bất quá liền một ngày thời gian, tiêu phượng loan cũng biết, chính mình hỏi như vậy có chút nóng vội, còn không có, tiêu việt quả nhiên lắc đầu, nếu người của tiêu gia đã đem tin tức thả ra đi, chỉ cần ngươi những cái đó bằng hữu thật sự ở thượng giới, đó là không ở gia quốc, cũng sẽ, có tin tức, hy vọng như thế. Tiêu phượng Minh mấy cái là đại người sống, tiêu phượng Loan một chút đều không lo lắng, ở đã biết thượng giới người trẻ tuổi đại khái trình độ sau, tiêu phượng Minh đám người tu linh thuật đều là thượng du cao thủ, muốn tự bảo vệ mình cũng không khó khăn. Duy độc cốt lão mới là làm tiêu phượng Loan nhất không yên tâm, cố tình mỗi lần nàng nhắc tới Diêm đế cùng Minh Phủ thời điểm, người của tiêu ra một bộ nói năng thận trọng bộ dáng, chẳng, nhưng không nói cho nàng đáp ứng, còn không cho phép nàng hỏi lại tiêu phượng loan đỡ chán, Diêm xoái ca ở thượng giới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào à, nàng liền hỏi đều không thể hỏi, làm hắn đi, thị của ta hiện tại không thấy bất luận kẻ nào, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tiêu khải mang theo tính tình thanh âm không kiên nhẫn mà đối với tiêu gia nô tài nói, ai tìm tiểu thất, tiêu kiều nhìn về phía tôn tử, cố ra cùng tống gia nhân tài đi, chẳng lẽ tiểu thất, còn cấp tiêu Gia tìm cái thứ ba đồng minh, Còn có ai, đương nhiên chính là kỳ bách nhiên cái kia chán ghét quỷ, tiêu khải trợn trắng mắt, cũng không biết hắn là có ý tứ gì, trước kia xem đều không muốn nhiều xem tỉ liếc mắt một cái, hiện tại lại không biết xấu hổ tìm tới môn tới, tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái, chứ không cần đem trước kia cùng hiện tại nói nhập làm một, thích kỳ bách nhiên người là tưởng linh linh, không phải nàng tiêu phượng, loan, đừng lão đem tưởng linh linh tình huống hỗn đến nàng trên người tới. Ha hà, là ta nói sai lời nói, tỷ ngươi đừng cùng ta so đo, ta không phải bị những cái đó người vô sĩ cấp khí chứ sao, tiêu khải trảo trảo đầu, biết chính mình lời nói mới rồi thật sự là không thích hợp, tỷ, ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người, hơn nữa đỗ phi chết ở ngươi trên tay, đỗ phi tốt xấu vẫn là kỳ bách nhiên đường ca đâu, hắn như vậy tới tìm ngươi thật, tốt ý tứ, kỳ bách nhiên làm như vậy. Có thể diện đối người của tiêu gia cùng đỗ gia người, bọn họ thế giới, không phải chúng ta có thể hiểu, dù sao không cho vào cửa liền đối, mặt khác chúng ta không cần phải xen vào, đỗ gia sẽ có phản ứng, đỗ gia không muốn, đỗ gia người tự nhiên sẽ đi tìm kỳ bách nhiên, không tìm ký bách nhiên, cũng sẽ đi cấp đỗ phi đưa cái tin tức, ở đã biết đỗ phi một sửa thái độ bình thường, làm ký bách nhiên đem Nguyễn Hàm Mai mang vào cung, tiêu, Phượng Loan liền đoán. Bởi vì Đỗ Phi chết, Đỗ Phi tất nhiên xem nàng không vừa mắt, vì ngăn chặn hết thảy làm Đỗ ra không mau tình huống xuất hiện, Đỗ Phi thậm chí thả rằng phùng ngày thường chính mình căn bản là, chướng mắt Nguyễn Hàm Mai lên đài. Đối này, tiêu phượng loan rất là vừa lòng, ước gì kỳ bách nhiên, cùng Nguyễn Hàm Mai này đối nguyên phối có thể thuận thuận lợi lợi ghép đôi thành công, tam hoàng tử, tiểu thư nhà ta thân mình không khỏe, không thấy khách, ngài mời, trở về đi. Thủ vệ tiêu gia nô tài phi thường tận tâm làm hết phận sự, mà làm kỳ bách nhiên rời đi, chưa từng có ở cửa đã bị người ngăn lại tới, liền ly trà đều không có uống đến một ngụm kỳ bách nhiên, sắc mặt có chút hắc, thân là tam hoàng tử, hắn đương nhiên không thiếu tiêu gia này một ly trà uống, hắn để ý chính là tiêu gia không cho chính mình mặt mũi, hảo, thực hảo, kỳ bách nhiên cười lạnh một chút, rõ ràng buổi sáng thời điểm, tiêu phượng loan còn gặp qua tống. Thừa hoàng cùng cố bình sinh, buổi chiều đến phiên hắn thời điểm, liền thân thể không khỏe, không thấy khách, nghĩ đến tiêu phượng loan trước kia đối chính mình theo đuổi không bỏ tiện dạng, ký bách nhiên trong lòng liền thẳng có khí, chờ tiêu phượng loan, khi nào trở lại trước kia đôi chính mình quấn quyết si mê không thôi tình huống sau, xem hắn như thế nào thu thập tiêu phượng loan, để báo hôm nay chi nhục, tam hoàng tử đi thong thả, tiêu ra người cười, không dễ dàng, cuối, cùng là chịu đi. A, Kỳ Bách Nhiên vung ống tay áo, lại không có hồi hoàng cung, mà là đi thấy Tống Thừa Hoàn. Tống Thừa Hoàn nguyên bản cầm Tiêu Phượng Loan cấp tu linh đan đang ở bế quan, vừa nghe Kỳ Bách Nhiên tới tìm chính mình, không biết như thế nào, nghĩ đến Nguyễn Hàm Mai hôm nay buổi sáng nói qua nói, Tống Thừa Hoàn thế nhưng tiếp kiến rồi Kỳ Bách Nhiên. Thừa Hoàn, nhìn thấy Tống Thừa Hoàn, Kỳ Bách Nhiên sắc mặt hảo không ít, tốt xấu Tống Thừa Hoàn không có thấy. Sắc quên bạn, vì một cái tiêu phượng loan liền đem chính mình vứt một bên, ta nghe Nguyễn Hàm Mai nói, ngươi muốn mang nàng đi gặp Đỗ Phi, cuối cùng là bị các ngươi chờ đến mây tan thấy trăng sáng, tống thừa hoàn cười, kỳ bách nhiên trên mặt có một tia cương sắc, như vậy chờ đến mây tan thấy trăng sáng, kỳ bách nhiên một chút đều không nghĩ muốn, lúc ấy, tiêu phượng loan nghe thấy cái này tin tức, là cái gì phản ứng, chẳng sợ Nguyễn Hàm Mai đã nói cho kỳ bách nhiên, kỳ. Bách nhiên lại là không muốn tin tưởng, tiêu phượng loan đang nghe đến tin tức này lúc sau, sao có thể còn cười được, thậm chí nói chúc phúc hắn cùng Nguyễn Hàm Mai nói, này không phải tiêu phượng loan nên có phản ứng, quả nhiên, tống thừa hoàn đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, liếc mắt một cái nhìn thấu kỳ bách nhiên tiểu tâm tư, có một số việc, ta là cảm thấy kỳ quái, Nguyễn Hàm Mai lại đắc ý, lấy nàng ruồi ruồi cầu cầu diễn xuất chắc chắn ở gặp qua Đỗ Phi, đem ngươi cùng nàng hôn sự xác định xuống dưới, mới có thể đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Cho nên nói, Nguyễn Hàm Mai vẫn là cái kia Nguyễn Hàm Mai, nhưng Kỳ Bách Nhiên thay đổi, là Kỳ Bách Nhiên làm Nguyễn Hàm Mai chạy đến Tiêu Gia, cố ý làm Nguyễn Hàm Mai đem việc này nói cho Tiêu Phượng Loan, lấy khiến cho Tiêu Phượng Loan phản ứng. Nghĩ đến chính mình cùng cố bình sinh đến thời điểm, Nguyễn Hàm Mai rõ ràng đã bị người của Tiêu Gia ngăn ở ngoài cửa một đoạn thời gian, Nguyễn Hàm, Mai chẳng những không có nổi giận đùng đùng, phất tay áo rời đi, ngược lại vẫn luôn quấy nhiễu với tiêu ra cửa, hắn liền cảm thấy không thích hợp nhi, thừa hoàn, nếu là bị hàm mai nghe được ngươi đối nàng cái nhìn, ngươi nói hàm mai sẽ là cái dạng gì phản ứng, kỳ bách nhiên càng thêm nan kham, hắn sắp mang cho chính mình mẫu phi xem nữ nhân, bị bạn tốt hình dung thành ruồi ruồi cẩu cẩu, kỳ bách nhiên chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nếu là nguyễn hàm mai là này chờ đáng khinh lén lút hạng người, như vậy có trọng nguyên hàm Mai, lập tức liền phải đem nguyên hàm Mai nạp vào hậu viện chính mình, lại thành cái gì, nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng, ta nhưng quản không được, đương nhiên, nếu là ngươi đau lòng nói, ngươi có thể giúp nàng cùng ta đánh nhau một trận. Tống Thừa Hoàn không chút nào để ý mà nói, "Được rồi, ngươi hiện tại tới tìm ta, chính là vì hỏi ta Tiêu Phượng Loan ngay lúc đó phản ứng, muốn thật là như thế, ta đây liền nói Cho ngươi, Tiêu Phượng Loan nghe xong thật cao hứng, còn nói thẳng chúc mừng hai người các ngươi. Không có khả năng, ta không tin, kỳ bách nhiên nghiến răng. Như thế nào, ngươi tưởng song hỉ lâm môn, chuyện tốt thành đôi. Đến lúc này, Tống Thừa Hoàn nếu là lại xem không hiểu kỳ bách nhiên tâm tư, coi như thật uổng phí bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân. Ngươi tưởng, Nguyễn Hàm Mai chịu, Tống Thừa Hoàn nhịn không được hỏi một câu, nếu là Nguyễn Hàm Mai không chịu. Nói, hôm nay nàng khẳng định sẽ không nghe kỳ bách nhiên nói, đi tìm tiêu phượng loan, nguyên hảm mai hôm nay nói kia phiên lời nói, thuần túy là vì kích thích tiêu phượng loan, chờ kỳ bách nhiên tới cửa thời điểm, hảo kêu tiêu phượng loan đáp ứng kỳ bách nhiên yêu cầu, mua kỳ bách nhiên hảo, nam nhân tam thê tứ thiết, nàng có cái gì tư cách có thể không chịu, kỳ bách nhiên kiêu ngạo mà nói một câu, tâm thường nam tử đều là tam thê tứ thiết, huống chi, hắn là tam hoàng tử. Lại là chịu hắn phụ hoàng nhìn chúng chữ quân, đến lúc đó, hắn chẳng nhưng sẽ có Nguyễn Hàm Mai cùng tiêu phượng loan hai nữ nhân, còn đem có được tam cung lục viện. Sớm tại lúc trước Nguyễn Hàm Mai tiếp xúc chính mình ngày đầu tiên khởi, Nguyễn Hàm Mai cũng đã rõ ràng điểm này, như vậy xem ra, cùng Nguyễn Hàm Mai so sánh với, ngược lại là thừa hoàn đơn thuần chút, lại vẫn có loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân buồn cười ý tưởng. Ha ha ha, nghe thấy cái này đáp án. Tống thừa hoàn chẳng nhưng không có sinh khí, còn cười to không ngừng, cười không ngừng đến bụng đều đau, hắn không thể không nói, Nguyễn Hàm Mai cùng Kỳ Bách Nhiên chính là trời sinh một đôi, vì cao cao tại thượng thân phận, toàn tâm toàn ý đối đãi Nguyễn Hàm Mai căn bản là khinh thường, mà Kỳ Bách Nhiên càng là như thế, cười cái gì, Kỳ Bách Nhiên lông mày vừa nhíu, hắn lời nói mới rồi chỗ nào buồn cười, không có gì. Tống thừa hoàn xua xua tay, ngươi ta là huynh đệ, lời, này ta chỉ nói một lần, tin hay không từ ngươi, ngươi này tâm tư dùng ở nguyễn hảm mai trên người, cố nhiên là không có vấn đề, nhưng ngươi nghĩ như vậy Tiêu Phượng Loan nói, ta sợ ngươi sẽ tự dước lấy nhục, thí, ngươi là không cần thí Tiêu Phượng Loan, ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, Tiêu Phượng Loan chưa từng có thích quá ngươi, trước kia cái kia thích kỳ bách nhiên, quấn lấy kỳ bách nhiên không bỏ. Chính là một cái kêu tưởng linh linh nữ tử, nhưng đây là tiêu gia. Bên trong bí tân việc, tiêu phượng loan tuy rằng nói cho hắn, hắn lại là tuyệt đối không thể nói cho kỳ bách nhiên. Thừa hoàng ngươi có phải hay không di tình biệt luyến, thích thượng tiêu phượng loan. Kỳ bách nhiên mặt một âm trầm, tống thừa hoàng thích thượng tiêu phượng loan, cho nên mới sẽ như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào mà phá hư hắn. Cùng tiêu phượng loan, không thể gặp tiêu phượng loan khẩn trương với hắn. Di tình biệt luyến, cái này từ dùng đến thật thật hảo, nó đủ, rồi thuyết minh, người đối ta cái này huynh đệ có bao nhiêu hiểu biết, lại có bao nhiêu coi trọng, tống thừa hoàn ngữ khí lạnh lùng, muốn nói trước kia là suy đoán, như vậy đang nghe đến này bốn chữ, sở hữu sự tình, tống thừa hoàn đều dám khẳng định mà dùng một cái, cô y tới hình dung kỳ bách nhiên hành động, kỳ bách nhiên quả nhiên đã sớm biết, hắn cùng Nguyễn hàm mai những cái đó sự tình. Liền tính là như thế, kỳ bách nhiên như cũ mặc kệ huynh đệ chi tình, tiếp nhận. Rồi Nguyễn Hàm Mai lấy lòng khoe mã, cùng Nguyễn Hàm Mai xác định quan hệ. Hảo huynh đệ, thật là hắn hảo huynh đệ a ta, kỳ bách nhiên ngữ khí một đốn, tự nhiên phát hiện chính mình nhất thời tình thế cấp bách. Lần đầu đối tống thừa hoàng nói một câu thiệt tình lời nói, ngươi nghĩ như thế nào ta, ta hiện tại đã cũng không để ý. Người ta gian huynh đệ chi tình, đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại nói khai cũng là hảo, miễn cho tất cả mọi người đều nghẹn khó chịu. Tống thừa hoàn lại một lần cảm thụ tiêu phượng loan xuất hiện, nguyên hàm mai cùng kỳ bách nhiên sự tình với hắn mà nói, giống như là một viên đã thôi dựa đến chảy mù nhọt độc, bởi vì sinh ở trong lòng, hắn vẫn luôn chậm chạp không đành lòng xuống tay, liền nhìn nó càng ngày càng lạ, miệng vết thương càng lúc càng lớn, thẳng đến tiêu phượng loan xuất hiện. Hắn mới hạ nhẫn tâm, nhịn đau đem này viên nhọt độc dùng đau một phen cắt xuống dưới, chẳng sợ trong lòng nhiều một đạo, miệng vết thương, hơn nữa máu chảy đầm đìa mà đau, nhưng lá lại đau không có nảy khối thịt thối, đau lòng luôn có tốt một ngày, nhưng nếu là lưu trữ nhọt độc, chỉ sợ sớm hay muộn có một ngày, này viên nhọt độc sẽ che kín hắn chỉnh trái tim, thẳng lấy tính mạng của hắn, bách nhiên, những lời này ta lại đối với ngươi nói một lần, về sau. Không cần lại đến tìm ta, đến nỗi nguyên Hàm Mai, ta cũng sẽ không thấy hắn, ngươi đã muốn mang nàng đi gặp Đỗ Phi, hai người các ngươi về, sau nhất định phải hảo hảo. Tống thừa hoàn thoải mái cười, nói chúc phúc kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai nói, nhìn đến tống thừa hoàn thoải mái tươi cười, kỳ bách nhiên chẳng những không có nửa điểm cao hứng cảm xúc, ngược lại chỉ cảm thấy có người tựa ở chính mình gáy thổi một ngụm khí lạnh, kia cổ khiếp người cảm giác từ sau xương sống sông thẳng ót. Làm kỳ bách nhiên ra đầu tê dại, rõ ràng tống thừa hoàn nói chính là chúc phục ấm áp chi ngữ, nhưng hắn tổng cảm thấy thế, gian ác độc nhất Nguyên rùa cũng bất quá như thế, thừa hoàn cố nhiên kỳ bách nhiên có tâm giải thích, nhưng ở ngay lúc này, hắn lại là như thế nào cũng trương không khai cái kiêm miệng, nói hết thảy đều chỉ là tống thừa hoàn suy nghĩ nhiều, hiểu lầm, không còn sớm, tam hoàng tử nhưng mạc lầm hồi cung thời gian, tống thừa hoàn tay vừa nhắc, tiễn khách. Trải qua vừa rồi nói chuyện, Tống Thừa Hoàn Tổng cảm thấy chính mình trong lòng kia phiến khói mù cuối cùng là tan đi, ngânh đón một mảnh tình ngày, bởi vì nỗi lòng biến hóa này, Tống Thừa Hoàn phát hiện chính mình linh lực tựa hồ ẩn ẩn có tấn chức y tứ, không đợi kỳ bách nhiên rời đi, Tống Thừa Hoàn trước đi nhanh rời đi, nhắm thẳng chính mình bế quan mật thất chạy tới, thiếu ra nhà tam muôn bế quan, mong rằng tam hoàng tử chớ trách, Tống Gia Gia Nô Gia tới đưa kỳ bách nhiên. Kỳ Bách Nhiên tự nhiên không có quên, hắn tới thời điểm, Tống Thừa Hoàn đang bế quan, Tống Thừa Hoàn là bớt thời, giờ tới gặp chính mình.